Trường 1149 con đường bá chủ Thiên Đình có xứng Thiên binh Thiên tướng khí thế như sóng thần cuồn cuộn. Không gian nhấp nhô lên xuống khi có sự xuất hiện của bọn hắn, toàn trường sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Lạc Nam ánh mắt đang ngưng trọng bỗng nhiên cảm giác được tiểu tiểu nắm tay mình thật chặt. Sắc mặt nhỏ nhắn trắng bạch hiển nhiên, tiểu cô nương tu vi quá thấp như nàng không chịu nổi uy lang của một chi đại quân tinh nhuệ và thiết huyết như Thiên binh Thiên tướng. Mặc dù đã có côn lôn nữ hoàng xua tan uy áp nhưng cảnh tượng trùng kích trong mắt là thứ không thể tránh khỏi. Đó là thiên binh thiên tướng, một trong những đội binh mạnh nhất thế giới này lạc nam xoa đầu tiểu cô nương. Mỉm cười giới thiệu giọng điệu nhu hòa an ủi, nói không chừng vào một ngày nào đó, vì tiểu tiểu là đệ tử của hắn mà phải đối mặt với những kẻ địch khủng bố như vậy. Cũng nên tập dần thành quen, nữ cấm vệ cần có thời gian và những trận chiến rèn rũa mới mong sánh vai được thiên binh thiên tướng. Côn lôn nữ hoàng ánh mắt lấp lué. Vì những lần thiếu đế chi chiến trước đây thiên đế không có hàng lâm, nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thiên binh thiên tướng. Côn lôn giới hiện tại cũng đang nỗ lực bồi dưỡng quân đội do nam nhân tạo thành, nhưng còn kém xa lắm. Bởi vì tám ngàn năm qua danh vọng của nàng không tốt, rất khó để khiến nam nhân côn lôn khâm phục nên chỉ mới lập nên nữ cấm vệ. Từ khi có lạc nam xuất hiện, danh vọng quy tụ, côn lôn đang phát triển vượt bậc nhưng cũng chẳng thể sánh vai cùng những thế lực cổ xưa trong một sớm một chiều được. Hừ, mang thiên tài đi thi mà thôi, có cần phô trương rầm rộ như thế không? Đình manh manh bĩu lấy môi hồng nói. Không ít người nghe vầy âm thầm tán thành, nhìn những thế lực cự đại như săn ma điện. Phượng hoàng tộc hay thiên địa hội cũng chỉ có vài vị trường bối dẫn theo vài vị đế tử. Đế nữ, vậy mà thiên đình trực tiếp xuất động cả đội quân như đánh trận, quả thật hơi quá mức phô trương thanh thế. Côn lôn nữ hoàng với mộng chi tiên liếc mắt nhìn nhau mỉm cười, đồng thời giải thích. Thật ra, thiên đế khi có thiên binh thiên tướng trong tay mới là nhân vật đáng sợ, vì thế hầu hết những lần hành tẩu hắn đều mang theo một vạn quân. Ồ, Lạc Nam lập tức hứng thú, chẳng lẽ thiên binh thiên tướng có thể gia tăng sức mạnh cho thiên đế? Thống quân sư, côn lôn nữ hoàng chậm rãi thốt ra ba chữ thống quân sư. Lạc Nam cùng chúng nữ hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên chưa nghe qua danh từ đặc biệt này, đây là một con đường tu luyện vô cùng hiếm có. Chỉ những nhân vật trời sinh khả năng thống soái, thích hợp trinh chiến bát phương mới có thể trở thành thống quân sư. Mộng Tri Tiên Nhu Hòa giải thích. Thống quân sư chiếm ưu thế tối đa trong việc lãnh binh tác chiến, bọn hắn có thể liên kết lực lượng với chính quân đội dưới chướng của mình. Gia tăng chiến lực lẫn nhau, kích phát chiến ý, ngừng tụ quân tâm, để toàn quân mất đi sợ hãi. Trở thành cổ máy hủy diệt khổng lồ, khi đó, thống soái và vạn quân như thành nhất thể. Ngừng tụ quân hồn, bùng nổ quân vực triển khai quân kỹ, vượt cấp chiến đấu dễ như trở bàn tay. Lạc Nam nhịp tim đập lên thình thịch, bị lời nói của Mộng Chi Tiên kích thích không thôi. Vũ trụ thật là rộng lớn vô biên, luyện đan sư, luyện khí sư, phù sư, trùng sư, khôi lỗi sư. Chiến trận sư, mỗi một con đường đều có thể đăng đỉnh, không ngờ ngày hôm nay nhận biết thêm thống quân sư. Là những nhân vật trời sinh thống soái, có thể mượn binh áp trận tung hoành ngang dọc chúng nữ cũng bị sự cường đại của thống quân sư làm cho hoàng hốt. Địa Ngọc Huyền ngưng giọng hỏi, thống quân sư có nhược điểm nào không, ha ha, ai mà chẳng có nhược điểm. Côn lôn nữ hoàng cười nhạt nói. Đầu tiên, thống quân sư muốn triệt để liên kết với một đội quân không phải chuyện đơn giản. Mọi thành viên từ thấp đến cao đều phải có sự tín nhiệm tuyệt đối lẫn nhau, dù là một tên binh tốt cũng phải đạt được lòng tin của tất cả quân đội. Để đạt được sự tiến nhiệm cao độ này, đòi hỏi uy vọng của thống soái khiến toàn quân tín phục. Trải qua những trận chiến máu lửa kề vai sát cánh, rèn luyện trong máu và cốt dần dần hình thành. Ví dụ như thiên đế, hắn thành lập thiên binh thiên tướng trước khi lập nên thiên đình, nhờ vào vô số trận chiến mới đánh ra Giang Sơn. Nếu như giao một đội quân khác như nữ cấm vệ vào tay thiên đế, hắn vẫn có thể lãnh binh tác chiến. Nhưng chắc chắn không thể phát huy những khả năng của một thống quân sư được, lúc này hắn chỉ là một đại tướng bình thường mà thôi. Nếu cố gắng cưỡng ép thi triển kết nối, khả năng bị quân hồn phản phệ là rất cao, thậm chí cả soái và quân đều trọng thương. Mọi người gật gật đầu, chẳng trách thống quân sư ít được nghe nói đến như vậy, bởi vì muốn trở thành thống quân sư thật sự là quá khó. Đầu tư một đội quân triệt để trung thành với mình đã khó, để tạo ra sự liên kết tuyệt đối với bọn hắn lại càng khó hơn. A nhớ ra rồi. Đúng lúc này đỉnh manh manh bắt chợt kinh hô kéo tay Lạc Nam, thần thần bí bí truyền âm nói. Tiểu Nam, quân gia của tiên ma cũng chính là gia tộc chuyên đào tạo thống quân sư, mỗi một thành viên của quân gia đều là thống quân sư xuất chúng. Nếu người có thể tìm thấy truyền nhân của quân gia, chắc chắn sẽ có một nhân vật cấp thống xoái khủng bố dưới chướng. Lạc Nam nghe vậy sắc mặt nghiêm túc hiền nhiên là xem trọng lời của Tiểu Nha đầu, hắn nhìn sang độc cô ngạo tuyết. Nàng cũng gật đầu xác nhận, tán thành cách nói của đình manh manh, hai nàng đã lấy được toàn bộ ký ức. Hiểu rõ nội tình năm đó của tiên ma cung, hiểu biết về quân gia cũng là chuyện thường tình. Bất quá hắn cũng không vội, bởi vì đã gặp chuyện của đường Hàn, nên lòng tin đặt vào truyền nhân tiên ma cung không quá lớn. Hơn nữa, muốn tìm tin tức của đám người này qua thiên cơ bảng chắc chắn sẽ tiêu tốn số điểm danh vọng khổng lồ. Lần trước chỉ là một tên phản đồ như đường Hàn đã muốn tận 200 tỷ, hắn cũng còn quá nhiều chuyện phải làm. Chuyện của lãnh nguyệt tâm, lấy vĩnh hằng thuộc tính, luyện huyết mạch nghịch long, đúc nên hóa vũ bá thần thể. Quan trọng nhất, gia tăng thực lực để bắt nữ nhân ở vạn yêu thánh địa kia trở về, trong bụng nàng còn có đứa nhỏ. Tóm lại, có thực lực mới là chính đạo, chỉ cần có thực lực tuyệt đối, cái gì mà thống quân sư? Một quyền nghiền nát cả binh lẫn xoáy, rời mắt khỏi thiên binh thiên tướng, Lạc Nam lập tức chú ý đến một tên thanh niên có diện mạo tuấn lãng. Môi hồng răng trắng còn hơn cả nữ nhân, người mặc liên giáp xanh hồng lẫn lộn, thân đeo vòng càn khôn hoàng kim lấp lánh. Vô cùng nổi bật chính là Na Cha, mà tiểu tử Na Cha này rõ ràng cũng đang nhìn hắn, phát hiện Lạc Nam nhìn sang mình. Na Cha lập tức khiêu khích trường thẳng, chuyên ý sục sôi bên trong đôi mắt hiển nhiên sau trận chiến lần trước bị Lạc Nam đã kích không hề nhỏ. Sau một phen trở về khổ luyện, hắn quyết tâm lấy lại cả vốn lẫn lãi, lạc nam cười cười. Hắn cũng muốn xem thử thực lực của Na Cha đã tiến bộ đến mức nào, ngoại trừ Na Cha, thiên đình còn có không ít gương mặt trẻ tuổi khác. Rất nhanh, đội ngũ của thiên đình đã tiếp cận, ở khoảng cách gần, sát khí và chiến ý do thiên binh thiên tướng tỏa ra càng khiến không ít kẻ phải rung dày. Có bộ binh, có kỵ binh, có không quân hàng ngũ chỉnh tề, như dung nhập cùng thiên địa phía sau hàng vạn vị thiên binh thiên tướng chính là một cổ thiên đế chiến xa lẫm liệt như một pháo đài. Do hai tên sinh linh khổng lồ như núi lôi kéo, đều là thời đế cấp cường giả, lạc nam ánh mắt hơi co lại. Bởi vì hai tên sinh linh khổng lồ này bộ dạng giống hệt như cự nhân tộc và cự hán tộc ở Man Hoang Tinh. Cũng chẳng biết có dính dáng gì không hay chỉ đơn giản là trùng hợp khác với Lạc Nam, vô số đế tử đến từ khắp các thế lực ánh mắt đã trở nên cuồng nhiệt. Mang theo sự sùng bái tột độ nhìn vào bên trong thiên đế chiến xa, bọn hắn biết rằng, nhân vật ở bên trong chiến xa rất có thể là vài vị cao tầng của thiên đình. Quan trọng nhất có mặt thiên đế, một trong những cường giả đệ nhất đương thời, nhân vật từng cầm chân nghịch long đế. Ngăn cản dã tâm nhất thống tiên giới của long tộc dẫn dắt thiên binh thiên tướng chiến thiên nạp địa. Sáng lập thiên đình, thiên đế tam biến thật uy lăng vũ trụ, sở hữu bàn đào thủ, không người dám đoạt. Phượng nghi đạo hiểu, đã lâu không gặp theo âm thanh trầm ổn và uy nghi vang lên từ bên trong thiên đế chiến xa. Phượng nghi nữ đế khẽ gật đầu xem như đáp lại, phượng hoàng tộc từng cùng thiên đình liên thủ chống lại long tộc. Đôi bên xem như có chút giao tình, bất quá lần này thiếu đế chi chiến, tất cả đều là đối thủ. Nghe nói thiên đế đã có đệ tử, nàng đang âm thầm lo lắng cho nữ nhi của mình, thái độ không mặn không nhạt. Săn ma điện ngũ trưởng lão thiên địa hội lục trưởng lão đã lâu không gặp. Thiên đế lại tiếp tục cất giọng. Từ đầu đến cuối vẫn ở trong chiến xa, chưa từng lộ diện thiên đế khách khí hai vị trưởng lão dẫn đội của Săn ma điện cùng thiên địa hội vội vàng hoàn lễ. Mặc dù đều là thiên đế, nhưng bọn hắn tự biết mình không phải đối thủ của thiên đế. Đương nhiên phải tôn trọng cường giả, nhân vật như thiên đế của thiên đình, chỉ có cường giả từ đại trưởng lão cho đến nguyên lão mới đủ tầm sánh vai. Xem ra lời đồn thiên đế bí mật bồi dưỡng của tiêu giao thiên đế là sự thật bằng không thiên đế sẽ chẳng tự mình ra mặt ở thiếu đế chi chiến như lúc này. Không loại trừ khả năng người ngồi bên trong chiến xa chỉ là một đảo phân thân của thiên đế. Nhưng nói gì thì nói vẫn thể hiện sự xem trọng của thiên đình với thiếu đế chi chiến. Nghe nói côn lôn sinh ra một vị tiệt đỉnh nữ hoàng, bồn đế vốn còn không mấy tin tưởng ngày hôm nay may mắn gặp được. Quả nhiên là danh bất hư truyền, khiến mọi người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, đột ngột thiên đế lại chuyển đổi mục tiêu. Trong lúc nhất thời, vô số người đưa mắt nhìn về côn lôn giới mấy người lạc nam, lạc nam hơi nhíu mày. Theo lý mà nói, thiên đình đã là một trong những thế lực có tiếng tăm vang dội, thiên đế cấp thế lực cũng có phân chia mạnh yếu. Với nội tình của Côn Lôn, không thể nghi ngờ là yếu hơn nhiều so với thiên đình, không tính đến lực lượng cao tầng. Chỉ riêng thiên binh thiên tướng đã đủ quét ngang Côn Lôn, đây là sự thật vậy mà lại gây nên sự chú ý của đích thân thiên đế sao? Hắn có mục đích gì? Lạc Nam nhìn sang nữ hoàng, phát hiện nàng không biểu hiện cảm xúc ra mặt thản nhiên gật đầu đáp lại. Thiên đế quá khen, đại danh của thiên đình mới là như sấm động bên tay, ha ha, thiên đình vẫn còn rất yếu. Thiên đế sang sàng cười. Nếu có thêm minh hiểu cường đại như nữ hoàng, đó mới là hổ mọc thêm cánh, toàn trường hít một hơi khí lạnh. Rốt cuộc hiểu thiên đế muốn làm gì, nói là minh hiểu cho sang mồm, thực chất là muốn côn lôn giới gia nhập vào dưới trướng. Không sai ai cũng biết thiên đình có thể mạnh mẽ như ngày hôm nay là vì thiên đế có thủ đoạn chiêu hiền đại sĩ. Thu mua lòng người cường thế thu nạp thế lực đa số các trường hợp quan hệ đồng minh chỉ có hiệu lực khi thực lực của đôi bên kết minh là ngang bằng. Một khi cắn cân thực lực tranh lệch địa vị của đôi bên đã không còn là minh hiểu mà trở thành phụ thuộc. Ngày hôm nay, thiên đình đã nhìn chúng côn lôn giới rồi, trong nháy mắt vô số ánh mắt phức tạp nhìn về côn lôn giới. Có hâm mộ cũng có thương hại, những kẻ hâm mộ là các thế lực muốn nhập vào thiên đình nhưng không đủ tư cách. Những kẻ thương lại là các thế lực độc lập như phượng hoàng tộc thiên địa hội, săn ma điện biết côn lôn giới nếu bị thiên đế thành công thu nhập. Chắc chắn sẽ bị ăn đến xương cũng không còn, triệt để trở thành một phần tử của thiên đình. Mà côn lôn nữ hoàng chỉ sợ cũng trở thành một thành viên trong hậu cung của thiên đế mà thôi. Bởi vì thiên đình chỉ cần một người đứng đầu là đủ, không cần danh xưng nữ hoàng thay vào đó có lẽ là thiên phi. Nhưng nếu côn lôn nữ hoàng công khai từ chối lời đề nghị của thiên đế thì chẳng khác nào làm mất mặt hắn. Chắc chắn sẽ đắc tội với thiên đình, thế giới mạnh được yếu thua, côn lôn giới ở trong mắt người ngoài không đủ sức chiến với thiên đình. Bị thôn tính là điều dễ hiểu, Lạc Nam siết chặt nắm tay, thiên đế quá tham lam và cũng quá cường thế. Côn lôn giới là thiên đế cấp thế lực từ lâu đã bị không ít đế thiên giới khác dòm ngó. Tuy nhiên vì sự cường đại của nữ hoàng khiến bọn hắn phải kiêng rè, không dám xâm phạm. Nhưng thiên đình thì khác thiên đế so với nữ hoàng chưa biết ai mạnh ai yếu, nhưng tổng thể thực lực của côn lôn còn xa mới sánh bằng thiên đình nếu cương tuyết khai chiến chịu thiệt chỉ là côn lôn mà thôi, ha ha ha! trong ánh mắt chờ đợi phản ứng của vô số người nữ hoàng bỗng nhiên cười lên đầy kiêu ngạo, nàng đưa mắt nhìn về lạc nam, mặc dù nữ hoàng có che giấu dung nhan nhưng ngay lúc này đây chỉ có một mình lạc nam đột nhiên chứng kiến vẻ đẹp tuyệt thế của nàng, nàng nhìn hắn bằng ánh mắt của sự tin tưởng và kỳ vọng pha lẫn kiêu ngạo, hai người như sinh ra tâm hiểu linh tê, lạc nam cong môi cười tự tin hướng nàng gật mạnh đầu. Hắn biết trọng trách của thiếu chủ côn lôn đã tới, côn lôn nữ hoàng giọng điệu hết sức bình thản. Lại pha lẫn vô tận bá đạo nhà nhạt nói ra, thiếu chủ côn lôn chúng ta trước khi đến đây đã đặt nhẹ mục tiêu. Top 3 thiếu đế bảng trở lên, hy vọng các đế tử thiên đình có thể ngăn cản bước tiến của hắn. Để chậm có tiền để cân nhắc thiên đình có xứng để kết minh hay không, lời vừa nói ra. Toàn trường trở nên tĩnh lặng, chương 1150 con đường bá chủ sắp bắt đầu, nữ hoàng vừa dứt lời. Toàn bộ không gian trở nên yên tĩnh, đã có gần trăm thế lực có mặt tại nơi này, số lượng người không thua một tòa đại thành. Nhưng toàn bộ bọn hắn đều chưa thể thốt nên lời, đang tiêu hóa tin tức theo sau đó, trong cùng lúc tất cả ánh mắt hội tụ mà về. Khóa chặt lấy thân ảnh lạc nam, chỉ thấy hắn khí độ điềm tĩnh, tà dị anh Tuấn, phong độ bất phàm, Đôi mắt hắc bạch tràn đầy tự tin mãnh liệt, dường như không cảm thấy lời của nữ hoàng vừa nói là cỡ nào kinh người. Cỡ nào khiến lòng người chấn động, ha ha, côn lôn nữ hoàng thật biết nói đùa thiên đế cất tiếng cười nhạt. Vô thường vô phạt, hiển nhiên cho rằng lời của nữ hoàng chỉ là để giải vây nhất thời. Không đáng giá để xem trọng, bởi vì ngay cả hắn cũng không đủ tự tin cho rằng đế tử thiên đình có thể lọt vào top 3 thiếu đế bảng. Đây là thời đại yêu nghiệt hoành hành, tầm mắt của thiên đế đủ hiểu năng lực của những yêu nghiệt kia đạt đến mức độ nào. Với nội tình của thiên đình, nếu may mắn gặp biến số bên trong tiên ma mộ địa thì may ra đế tử có thể lọt top 3. Vậy mà một cái đế thiên giới vừa thành lập ngắn ngũi 8.000 năm, nội tình nông cạn dám nói ra lời như vậy. Sao mà vô chi, trước lời giải vây của thiên đế, côn lôn nữ hoàng nhớn mày, thái độ đanh thép. Chậm thân là nhất giới chi hoàng, quân vô hí ngôn, sao lại nói đùa, cái này toàn trường trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn nhìn thật kỹ lạc nam, xem thử tiểu tử này có gì đặc biệt, lạc nam cười tà. Không ngần ngại phóng thích tu vi còn chưa thành địa tôn của mình, lập tức không ít người lắc đầu. Địa tôn tuổi còn trẻ, đích thật không tồi khi đặt ở hoàn cảnh bên ngoài, nhưng đây là thiếu đế chi chiến. Nơi vô số thiên kiêu bậc nhất vũ trụ tập hợp, địa tôn chỉ sợ còn không trụ nổi hoàn cảnh khốc liệt bên trong tiên ma mộ địa. Vừa mới thành đế thiên giới chưa lâu, kiêu ngạo là điều khó tránh khỏi, nhưng nên hiểu đạo lý thiên ngoại hữu thiên. Trưởng lão của săn ma điện vút vút sâu dài gia vẻ giáo huấn nói đúng là thiên ngoại hữu thiên côn lôn nữ hoàng nhẹ gật đầu bình thản đáp nhưng thiếu chủ côn lôn chính là thiên của đế tử nhà các vị phốc một đám đế giả đại đế cấp thế lực phun thẳng ra ngoài bị lời nói kiêu ngạo đến cực điểm của nữ hoàng làm cho khiếp đảm đã nghe nói côn lôn nữ hoàng nổi danh bằng thần thông kim khẩu ngọc ngôn vô cùng lợi hại một vị trưởng lão của thiên đình cười ha ha Nhưng chỉ dựa vào một môn thần thông thật sự cho rằng có thể giúp thiếu chủ của các người hoành hành vô kỵ sao. Hắn có thể làm được gì, các người sớm muộn sẽ biết. Côn lôn nữ hoàng mặt không biểu tình đáp. Tốt lắm thiên đế nhàn nhạt cười khẽ, vừa lúc bổn đế cũng muốn xem thử nội tình của côn lôn đến đâu. Liệu có đáng để thiên đình của ta xem trọng hay không, mượn thiếu đế chi chiến lần này làm cơ hội thăm dò vậy. Lời của thiên đế vừa dứt từ bên trong thiên đế chiến xa, một thân ảnh phá không mà ra. Tóc dài vàng rực cao quý, đế bào lưu chuyển tiên quang, phong thần tuấn lãng, đây là một tên thanh niên hai mắt khép hờ. Anh tư tuyệt đỉnh, khí thế bán đế bao phủ toàn trường, chiến chiến chiến chiến, thanh niên vừa xuất hiện. Một ngàn thiên binh thiên tướng bất chợt gầm lên, chiến ý vang trời, phong vấn biến sắc. Hư ảnh núi thay biển máu ngang nhiên giữa trời, tô điểm cho từng bước tiến của người thanh niên. Hắn và một ngàn thiên binh thiên tướng như dung hợp thành nhất thể, mặc dù chưa từng nói ra một câu nào. Cũng là thống quân sư, toàn trường ánh mắt co rút lại, hàng loạt đế tử nghiêm nghị nhìn về thanh niên. Chẳng những là thống quân sư, hơn nữa còn là thống quân sư với thiên phú khủng bố tuổi còn rất trẻ đã có thể chinh phục một ngàn thiên binh thiên tướng. Phong thái không hề kém cạnh thiên đế thời thiếu niên, mà lúc này, thanh niên bất chợt mở ra hai mắt. Khóa chặt lấy lạc nam trong khoảnh khắc vô tận chiến ý đến từ thiên binh thiên tướng thét gào dữ dội. Mặc dù vô hình vô ảnh, nhưng vẫn xuyên thấu tầng tầng không gian, lao thẳng đến Lạc Nam. Hạ Mã Uy, đối với thế tiến của thanh niên, Lạc Nam biểu lộ làm như không hề nhìn thấy. Lạc Hồng kiếm trên lưng chỉ hơi run lên, kiếm vực tràn lan, chiến ý gặp phải kiếm vực. Ở giữa không trung điên cuồng ma sát, sau đó tiêu thất trong mắt đám người, bất phân thắng bại. Thanh niên khóe môi nhẹ cong, không tệ, hy vọng người đủ sức bước vào vòng hai. Đế tử thiên đình Thiên Lãm tự giới thiệu tên mình, Thiên Lãm đột ngột phất tay, ầm ầm ầm, trong khoảnh khắc, có đến 3000 thiên binh thiên tướng biến mất ngay tại chỗ, bị hắn thu vào không gian pháp bảo. Không ít người thấy cảnh tượng này âm thầm khiếp sợ, hành động của Thiên Lãm đã gián tiếp chứng minh, hắn có thể thống ngự tối đa đến 3000 thiên binh thiên tướng, thiên phú thống quân sư quá mức kinh khủng. Màn giao thủ vừa rồi chưa hề dùng toàn lực chỉ là muốn xem thử vị thiếu chủ côn lôn kia có khả năng gây hứng thú cho hắn không mà thôi. Giàn lận tên này mang theo nhiều người như vậy tham gia thiếu đế chi chiến sao? Đình manh manh lập tức dậm chân không vui. Không, Tử Yên nghiêm túc nói, hắn là thống quân sư mà thống quân sư được phép thống ngự quân đội. Chỉ cần quân đội của hắn không tách ra hành động riêng biệt mà chịu sự chi phối của hắn trong quá trình chiến đấu là không hề phạm quy. Thì ra là thê chúng nữ địa ngọc huyền gật đầu cũng giống như những thí sinh sở hữu sùng vật. Nếu đôi bên có ký kết khế ước với nhau một cách hợp lệ, sủng vật sẽ được xem là một phần thực lực của thí sinh. Không tính là nhờ ngoại lực hỗ trợ, lạc nam mặt không biểu tình, hắn biết giới hạn thực lực của thiên lãm chưa chắc đã dừng lại ở đó. Thiên đế đã bí mật bồi dưỡng thiên lãm để che giấu các con bài của đệ tử, nhằm giúp hắn đạt ưu thế bên trong thiếu đế chi chiến. Vậy thì không có khả năng hắn sẽ biểu lộ tất cả thực lực công khai trước mặt đám đông như thế này. Bất quá tương tự, lạc nam hắn cũng ẩn giấu vô số thủ đoạn, xem ai sợ ai, ha ha, đắc tội nhị lang đại ca. Đắc tội với chúng ta, đắc tội với phạm chí của thiên địa hội, hiện tại lại đắc tội thêm thiên lãm thần bí của thiên đình bên trong hàng ngũ đế tử săn ma điện. Hồng hài đế tử cười lạnh, để ta xem thử, thân phận thiếu chủ của một côn lôn giới nho nhỏ có thể cứu được hắn. Chết là khó tránh khỏi dịch thập cửu ánh mắt âm hiểm như rết độc quét ngang quét dọc trên người mộng chi tiên. Hừ... Phạm Chí chứng kiến ánh mắt của Dịch thập cửu âm thầm ghi nhận hắn đã điều tra biết được trước đây tên họ Dịch này cũng đã từng đeo bám Mộng Chi Tiên một thời gian. Không thể bỏ qua được kẻ nào dám tranh giành nàng với hắn đều không có kết cục tốt. Trong lòng nổi lên sát khí, ngoài mặt Phạm Chí vẫn đang cực kỳ ôn hòa thỉnh thoảng hướng về Mộng Chi Tiên mỉm cười. Dường như không hề tức giận nàng đứng cùng phe với địch nhân, Phạm Chí hiểu quy tắc khi tiến vào tiên ma mộ địa mỗi người sẽ bị truyền tống một cách ngẫu nhiên. Chỉ cần làm thịt Lạc Nam trước khi hắn gặp được mộng chi tiên là xong, cần gì phải giận dữ lúc nhất thời. Hắn sẽ chứng minh cho nàng biết thế nào mới là tuyệt đỉnh thiên kiêu tiểu tử này bản lĩnh chưa thấy nhiều. Nhưng khả năng gây thu thật là số một, vài tên đế tử của Phượng Hoàng tộc nhìn Lạc Nam chết miệng. Đều đứng cùng một đám mỹ nhân, vì sao vô yêu giống như khúc gỗ chẳng bị ai chú ý mà Lạc Nam lại kéo địch mạnh như vậy. Phượng cửu huyền sắc mặt từ đầu đến cuối vẫn không hề gợn sóng, muốn biết mạnh yếu. Muốn phân ra bản lĩnh vào chiến trường là rõ, hiện tại tiếp tục suy đoán hay phân tích cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hắn vẫn như cũ chẳng ngập dã tâm phượng nghi nữ đế nhìn thoáng qua thiên đế chiến xa. Trong lòng thầm nghĩ, thiên đình năm đó vì sao kiên cứt ngăn cả nghịch long đế thống nhất tiên giới? Đơn giản, bởi vì thiên đế cũng là nhân vật muốn đứng trên đỉnh thiên hạ quá khứ cũng vậy. Hiện tại cũng là như vậy, danh tiếng của côn lôn giới gần đây cũng có lưu truyền không ít do tin tức được các thám tử báo về. Kim Khẩu Ngọc Ngôn là thần thông hoàn toàn mới, nhưng cũng được chư vị thiên đế vô cùng xem trọng. Theo cái nhìn của Phượng Nghi Nữ Đế, thiên đế mặt ngoài tham muốn côn lôn giới, mục đích thật sự có lẽ phải là Kim Khẩu Ngọc Ngôn. Nếu có cả thiên đế tam biến thuật và Kim Khẩu Ngọc Ngôn, chỉ sợ thực lực của hắn sẽ đạt đến một tầm cao mới. Khạc khạc khạc thật là náo nhiệt, săn ma điện, thiên địa hội, thiên đình, Phượng Hoàng tộc đám rắn lục kia co đầu rút cổ ở đâu rồi? Dị biến phát sinh, tinh không đột nhiên tối sầm xuống, ngao, giữa vũ trụ tiếng rít gào cuồng nộ phủ xuống toàn trường. Vì áp gần như hóa thành thực chất, không gian phá toái, từ bên trong đó, hàng loạt thân ảnh đen kịch. vảy giống như thép nung, sừng sững giữa trời, bá đạo xé nát tất cả uốn lượn trong 9 tầng hắc vân. Mà lòng tộc toàn trường sắc mặt trở nên thập phần khó coi, tiên ma mộ địa rất to lớn. Ngoài dìa của nó cũng rộng rãi vô tận, ma long tộc các ngươi nơi nào không đến, lại đến đúng vị trí mà vài phương thế lực lớn của tiên giới đang tụ tập. Muốn khiêu khích sao, ong ong ong ong, bên trong đan điền của lạc nam, long lực đỉnh ấm âm chấn động. Dít lên từng tiếng phẫn nộ, nó muốn lao ra, xé tan đám bò sát đen thui kia thành từng mảnh. Lạc nam bất đắc dĩ, phải dùng lực áp chế nó, hắn ngẩn đầu nhìn từng cá thể ma long gầm vang như sấm. Hiện ra bản thể giao ai, ở trong đó, Lạc Nam phát hiện một cổ khí tức cực kỳ quen thuộc. Ma Long Ngũ kẻ từng giao thủ với hắn một lần bên trong loạn cổ chiến trường, nhưng mà lúc này đây. Ở trong đội ngũ của Ma Long tộc khí tức của Ma Long Ngũ là yếu nhất có đến tận 3 cổ khí tức Ma Long trong cùng cấp dữ dội hơn hắn. Cực kỳ kinh người, lần này, Ma Long tộc xuất động đến 3 vị đế tử, một vị đế nữ không chơi với đám các ngươi chúng ta tìm đám rắn lục kia khạc khạc khạc ma long đế dẫn đầu buông tiếng cười khinh khỉnh vạn trượng thân rồng dẫn theo tập thể ma long chỉ thoáng chốc đã biến mất sau tầng mây đen kịch đám người nghe vậy ánh mắt lấp lóe dựa theo lời của ma long tộc chân long tộc các loại cũng đã đến rồi chẳng qua không đứng cùng vị trí với bọn hắn mà thôi ma long và chân long vẫn luôn như nước với lửa mỗi lần đều cạnh tranh kịch liệt trong thiếu đế chi chiến Thiếu đế chi chiến lần trước, long ngạo thế áp đảo ma long nhị trên thiếu đế bảng, ma long tộc quyết tâm báo thù dừa hận trong lần này. Lạc nam âm thầm chết miệng, hắn vẫn chưa cảm ứng được đồng tâm đồng ý rung động, chẳng biết chúng nữ ở cung tuế nguyệt đến chưa. Hay đang ở một hướng khác ngoài rìa tiên ma mộ địa, vì quá xa mà đồng tâm đồng ý bất lực. Về phần ma long tộc lạc nam hắn không phải người dễ treo, dám bay trên đầu hắn cười đùa. Mà lòng ngũ còn từng công kích tử yên và làm khó dễ hắn, có cơ hội đụng độ phải rút sạch gân rồng của đám này. Mà Long tộc vừa đi chưa lâu, đám người lại nhìn thấy không ít các tộc hùng mạnh đến từ ma giới xuất hiện. Mà kỳ lân, thao thiết tộc cốt ma tộc huyết ma tộc bất quá ma giới và tiên giới không ưa gì nhau. Bọn hắn cũng chẳng dừng lại đứng cùng một chỗ với thiên đình đám người, bên phía tiên giới cũng vô cùng náo nhiệt. Số lượng sinh linh đã dần đếm không xuể còn đúng một canh giờ, thiếu đế chi chiến sẽ chính thức mở ra. Đúng lúc này, âm thanh ôn hòa nhẹ nhàng như gió xuân lan tràn vào tai của từng người, không có đao to búa lớn. Không có đế uy hay uy nghiêm, nhưng lại vô thức làm lòng người sinh ra sự kính nể, cổ Việt tộc thông báo. Thanh âm này không những lan tràn khắp phạm vi lân cận tiên ma mộ địa, mà còn truyền khắp các giới. Đã có vô số cường giả tu sĩ mặc dù không có phận sự, vẫn đang lũ lượt kéo về tiên ma mộ địa. Muốn tận mắt chứng kiến thiếu đế chi chiến, cơ hội 6.000 năm mới có một lần như thế này không muốn bỏ lỡ a Bầu không khí dần dần lên men, một gốc khác ngoài rìa tiên ma mộ địa, đến rồi, một tên có hình dạng nhân loại đầu kê. Khoác áo choàng đen chậm rãi từ không gian bước ra, sau lưng là một vị thân người đầu ngọc kỳ lân hộ tống. Thiếu đế chi chiến, hy vọng có thể nhìn thấy chủ nhân, ầm ầm ầm, không gian bị nhất cất nhìn thành phấn vụ. Vài thân thể khổng lồ bá đạo xuất hiện, cơ bắp phủ đầy hoàng kim đường gân, vô cùng oai vẻ. Tỷ phu đây là trận đầu, chúng ta cùng chiến, một tên khổng lồ diện mục hàm hậu nghiêm trang. Hai mắt bừng bừng sự cuồng dã. chương 1151 con đường bá chủ chính thức bắt đầu, làm sao vào tiên ma mộ địa, số lượng thế lực tập trung ngày càng đông. Đã có người không nhịn được tò mò hỏi, cổ Việt tộc thiên địa hội cùng trận điện. Bà thế lực sẽ chung tay thiết lập trận pháp thí sinh tiến vào trong trận sẽ bị truyền tống ngẫu nhiên đến bất kỳ nơi nào bên trong tiên ma mộ địa một vị thiên đế mở miệng giải thích. Những trận pháp này còn có công dụng khám phá tuổi tác của ngươi, nếu trên ba vạn tuổi còn cố tình vào trận. Sẽ bị trận văn bên trong do thiên trận đế bố trí nghiền nát thành cạn bà thì ra là thế vô số người bừng tình. Bởi vì có đến ba vị thiên trận đế đến từ ba thế lực khác nhau bày trận, bọn hắn cũng có thể lập tức cảm ứng được khi một trong ba người hành động khác thường kiềm chế lẫn nhau. Cách làm này cũng không sợ người bố trận sẽ âm thầm giở trò nhằm tạo lợi thế cho đế tử nhà mình khi vào trận. Điển hình như được truyền tống trực tiếp vào một nơi có số lượng lớn tinh không thú chẳng hạn. Hơn nữa việc bày trận diễn ra dưới mắt của rất nhiều thế lực cũng như cường giả có kiến thức. Quá trình này sẽ công bằng tuyệt đối, huống hồ với danh vọng của cổ Việt tộc và thiên địa hội. Kinh thường làm ra những chuyện như vậy, Lạc Nam âm thầm gật gù, ở tiên giới đã lâu, hắn cũng tìm hiểu qua một vài thế lực nổi danh về các lĩnh vực. Trong đó, trận điện được xưng là thánh địa của chiến trận sư, rất nhiều chiến trận sư cường đại trong vũ trụ đều có xuất thân từ trận điện. Nếu chỉ xét riêng về lĩnh vực chiến trận, chỉ sợ trận điện có thể sánh vai cùng thiên địa hội hay cổ Việt tộc. Hắn vẫn còn một bình trận đạo thánh thủy, đến tận lúc này còn chưa có cơ hội sử dụng. Bởi vì các cuộc chiến đấu của hắn thường diễn ra quá mức kịch liệt về cả sức mạnh và tốc độ. Không có thời gian âm thầm bày trận sau đó rủ rỗ đối thủ tiến vào, khai trận mà ngay tại lúc đám đông nghị luận ầm ĩ, Ba thanh âm nhàn nhạt truyền ra, bao phủ cả toàn trường, theo sau đó chỉ có thể nhìn thấy ba thân ảnh đạp trên tinh không? Xung quanh cơ thể bọn hắn là vô số trận văn huyền ảo phiêu phù lấp lué, ánh sáng chiếu dọi một góc vũ trụ. Ba vị thiên trận đế, hai nam một nữ, trong đó còn có một người mà Lạc Nam vừa mới gặp qua chưa lâu. Linh khê trận đế của thiên địa hội, nàng vẫn như cũ phiêu nhiên như tiên, tay áo bồng bềnh. Diện mục che đẩy, như tiên lửa không nhiễm khói lửa trần gian, Lạc Nam rất nhanh rời mắt khỏi linh khê trận đế. Tập trung quan sát hai vị còn lại, trong đó, một lão già lưng còng toàn thân bố y, đôi tay khô gầy nhăn nheo của hắn quá thành vô số tàn ảnh. Đế lực hóa thành tầng tầng lớp lớp trận văn bay múa, nhìn hoa cả mắt đó là đại trưởng lão của trận điện. Huyền minh trận đế, không ít nhân vật có kiến thức kinh người lập tức nhận ra thân phận của lão già. Từng đôi mắt hiện lên sự cuồng nhiệt và kính nể tại mảnh vũ trụ này, bất kể người tu luyện theo con đường nào. Bất kể nghề nghiệp ra sao, chỉ cần có thể bước lên đỉnh cao, đều đáng được kính trọng. Thiên trận đế sánh ngang thiên đế cấp cường giả, đều là những tồn tại cao cao tại thường. Động lấy ý niệm có thể phán định sinh tử của vô số hành tinh, thiên địa hội có linh khê trận đế. Trận điện có huyền minh trận đế, cổ Việt tộc lại đến vị nào, nháy mắt, vô số cường giả cấp tốc nhìn lên. Ngay cả lạc nam cũng không ngoại lệ, chỉ thấy đây là một vị nam tử trung niên khí khái đường đường. Ngũ quan không có tuân lãng nhưng lại kiên nghị khôi ngô đầy vẻ nam tính thành thục, hắn thân khoác hắc sắc đế giáp. Hình dáng hiên ngang, tóc dài tùy ý xả tung phóng khoáng không hề trói buộc xung quanh hắn, trận văn đen kịch cuồn cuộn như thác đổ. khí thế kinh hồng gầm thét giữa trời, chiến y tung hoành, nặng nề uy áp, ánh mắt thâm thúy như chứa đựng tinh không. Hắn tùy ý đứng chắp tay, vô số trận văn như sinh ra linh tình nhảy múa, theo ý niệm của hắn mà tự động thành trận. Không cần kết ấn, là hắn, bên trong thiên đế chiến xa, thiên đế không nhịn được phải thốt lên. Giọng điệu đầy phức tạp cùng lúc đó, không ít cường giả thế hệ trước ánh mắt hốt hoảng. Như nhớ lại điều gì đó kinh dị, bọn hắn nhìn về nam tử trung niên mặc lấy hắc sắc đế giáp. Trong mắt không chỉ có sự kính nể, còn có nồng đậm kiên kỵ, ngô đế. Côn lôn nữ hoàng cũng hít sâu một hơi. Hắn lợi hại lắm sao? Đình manh manh hiếu kỳ hỏi, mộng chi tiên ở bên cạnh cười khổ nói ra. Từng lấy sức một người diệt đi một phương đế thiên ma giới do hai vị thiên ma đế tọa chấn. Hơn nữa khi đó ngô đế còn chưa trở thành thiên đế, cái gì? Lạc Nam cùng chúng nữ sắc mặt cả kinh. Không dám tin nhìn sang mộng chi tiên ai cũng biết tu vi càng lên cao muốn vượt cấp càng khó. Ở trong mỗi cảnh giới cũng phân chia mạnh yếu khác biệt chưa thành thiên đế, diệt đế thiên ma giới hơn nữa còn có tận hai vị thiên ma đế tọa chấn. Phải biết toàn bộ côn lôn hiện nay cũng chỉ có một mình nữ hoàng là thiên đế mà thôi, chẳng phải nói. Ngô đế có thể một mình nghiền ép cả côn lôn, bởi vì hiện nay hắn đã là thiên đế hàng thật giá thật. Tử Yên cũng vốt nhẹ mái tóc chậm rãi nói ra, cổ tịch có ghi chép danh vọng và địa vị của cổ Việt tộc có được ở thời nay đều là kinh qua vô số trận chiến mới hình thành. Trước cả thời đại thượng cổ, khi cổ Việt tộc muốn thiết lập quy tắc trong vũ trụ, đã có vô số thế lực hùng mạnh đứng lên phản đối. Bởi vì những quy tắc mà cổ Việt tộc lập nên chẳng khác nào bảo vệ những thế giới cấp thấp, Phá đi quyền lợi của các thế giới cấp cao, ở trong mắt cường giả, tu sĩ cấp thấp, hành tinh cấp thấp chỉ là sâu kiến. Vì sao cổ Việt tộc ép bọn hắn phải áp chế tu vi khi xuống thế giới cấp thấp? Vì sao cổ Việt tộc ép bọn hắn phải ngang hàng với sâu kiến? Làm sao bọn hắn cam lòng, tại thời đại mà kẻ mạnh được tôn sùng một cách tuyệt đối đó? Xuất hiện những thế lực điên cuồng kháng cự, thậm chí xem cổ Việt tộc là trò cười. Trước tình cảnh đó, cổ Việt tộc không nói không rằng, phái ra đại quân và hàng loạt cường giả cao cấp. Trình chiến vũ trụ, mục đích chính là bình định, đem tất cả những thế giới không phục tùng quy tắc ép vào khuôn khổ. Những thế giới nào chống cự đến cùng thì tận diệt, bất kể là tiên giới hay ma giới. Một trong những thế giới bị ảnh hưởng nặng nề nhất trước quy tắc của cổ Việt tộc chính là đế thiên hán ma giới. Mộng Chi Tiên nói tiếp lời tử yên, nàng đọc qua không ít cổ tịch ở thiên địa hội, nói ra chút kiến thức của mình. Theo ghi chép, hắn ma giới là thế giới mà ma tu chú trọng việc luyện hóa, thấp thu sinh mệnh chuyển hóa thành ma lực. Để có được số lượng sinh mệnh khổng lồ cung cấp cho việc tu luyện, mỗi ngày có không biết bao nhiêu hành tinh cấp thấp bị bọn hắn trinh phạt. Bắt giữ vô số nhân loại, yêu thú, thậm chí có vô số hành tinh bị bọn hắn xem như gia súc nuôi nhốt. Chờ ngày trở thành tài nguyên tu luyện, quy tắc của cổ Việt tộc đặt ra chẳng khác nào cắt đứt nguồn tài nguyên rồi dầu của bọn hắn. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích hai vị thiên ma đế đứng đầu hán ma giới đứng ra. Tuyên bố không phục cổ Việt tộc được rất nhiều thế giới khác hưởng ứng, nhưng đáp lại sự bất kham của bọn hắn. Ngô đế chính thức hàng lâm hán ma giới, không ai biết rõ trận chiến năm đó diễn ra như thế nào. Chỉ 7 ngày ngắn ngũi, toàn bộ hán ma giới tận diệt mà ở thời điểm đó, ngô đế còn chưa thành thiên đế. Trước sự bình loạn của cổ Việt tộc tất cả những thế giới dám phản đối quy tắc như loạn ma giới, giới bị diệt giới đầu hàng, cũng từ đó, vũ trụ đã hình thành một khung quy tắc như ngày hôm nay. Đương nhiên thỉnh thoảng vẫn có những kẻ ngu sần xâm phạm quy tắc tùy vào mức độ nặng nhẹ cũng đều bị cổ Việt tộc gọn gàng giải quyết. Hít đám người hít sâu một ngụm khí lạnh cổ Việt tộc khủng bố như vậy sao lại nói về trận chiến năm đó ở hán ma giới. Sau này có không ít cường giả vì tò mò cách ngô đế có thể lấy tu vi địa đế diệt đế thiên ma giới nên đã quay trở lại phế tích điều tra tìm hiểu. Trong đó có cả thám tử và chuyên gia khảo cổ của thiên địa hội, kết quả thế nào? Lạc Nam không nhịn được hỏi. Mộng Chi tiên hít sâu một hơi, nghiêm trọng nói, vẫn còn khí tức của chiến vực lưu lại ngoài ra còn có những luồng trận văn màu đen chưa hề tiêu tán. Chúng nó gần như trường tồn với thời gian, những thứ này vốn không thuộc về hán ma tộc nên có thể kết luận Ngô Đế là một siêu cấp cường giả sở hữu chiến vực và đỉnh cấp chiến trận sư. Vân Tu Hoa nghe vậy cảm thán nói, chiến vực và chiến trận sư có thể giúp một người lấy tu vi địa đế diệt đế thiên ma giới. Chứng tỏ Ngô Đế đã đăng đỉnh ở hai lĩnh vực này, nói không tệ mộng chi tiên nghiêm túc đáp. Một vị trưởng lão tinh thông thiên cơ đạo của Thiên Địa Hội đã thông qua trận văn còn sót lại ở chiến trường tiến hành bói toán. Cuối cùng chấp nhận tiêu hao tuổi thọ, biết được tên gọi của trận pháp mà năm đó Ngô Đế thi triển. Trận pháp gì, đám người hô hấp dồn dập lên, cảm thấy như nghe được bí mật cổ xưa quan trọng. Bạch đằng hãm quân trận, mộng chi tiên gần từng chữ, ẩm, đám người chỉ cảm thấy một luồng uy thế lẫm nhiên đập vào trong mặt. Nhiệt huyết sôi sụp cảm xúc hưng phấn khó thể hình dung, bạch đằng hãm quân trận, nhất trận diệt hán ma lạc nam lẩm bẩm từng chữ. Nhịp tim đập thình thịch đó sẽ là trận pháp khủng bố như thế nào, lại có thể khiến một ngô đế chưa thành thiên đế diệt đi hán ma giới như mặt trời ban chưa. Ngay cả hai vị thiên ma đế cấp cường giả cũng phải ôm hận vẫn lạc thật hy vọng có thể lại chứng kiến bạch đằng hãm quân trận hiền uy a Ngay cả hắn cũng không cho rằng nếu mình lọt vào chiến trận cấp bậc đó có thể toàn thân trở ra. Tạo nghệ chiến trận sư như vậy e rằng Linh Khê trận đế và Huyền Minh trận đế đều không thể sánh bằng ngô đế. Trận khởi mà ngay lúc này ba vị thiên trận đế trên tinh không đồng thanh quát lên trong khoảnh khắc. Trận văn của bọn hắn lấy tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy liên kết với nhau. Tạo thành một mạng lưới khủng bố, lan tràn ở bốn phương tám hướng bên ngoài tiên ma mộ địa. Trận văn nhanh chóng kết hợp, sau đó ngưng kết thành vô số truyền tống trận bao quanh tiên ma mộ địa như tổ ong. Mỗi một truyền tống trận chỉ có thể do một thí sinh tiến vào, sau đó bị truyền đi ngẫu nhiên. Phúc họa tùy số, lạc nam quan sát cảnh tượng như thần tích này, bị sự cường đại của thiên trận đế làm cho kinh dị không thôi. Ba người kết hợp trận văn bao trùm tiên ma mộ địa quả thật vô cùng kinh người, đúng như dự đoán của hắn. Nhìn vào màu sắc và số lượng trận văn là đủ hiểu ngô đế cường đại như thế nào, trận văn của Linh Khê trận đế có màu trắng. Trận văn của Huyền Minh trận đế màu xám cho trận văn của ngô đế đen kịch uy nghiêm, mắt thường có thể chứng kiến. Số lượng trận văn màu đen bằng cả trận văn màu trắng và trận văn màu xám cho hợp lại. Hoàn toàn áp đảo trên mạng lưới truyền tống trận này, thiếu đế chi chiến chính thức mở ra Thí sinh tiến vào âm thanh ôn hòa đến từ cổ việt tộc trưởng nhàn nhạt vang lên truyền khắp vũ trụ. Ha ha ha, thời của ta đã tới, hàng loạt tiếng cười cuồng ngạo vang vọng hư không, một đám đệ tử. Đế nữ trên ý ngút trời, phân biệt lao vào truyền tống trận tiểu tử, đừng xui xẻo đụng phải ta. Dịch thập cửu cười gần nhìn lấy Lạc Nam, thả người bay vào, Phạm Chí Thiên Lãm nhàn nhạt nhìn lấy hắn, cũng thong rong vào trận Na Tra chiến ý bừng bừng liếc Lạc Nam một cái. Cũng cắm đầu lao vào, phượng cửu huyền cao quý như tiên, hóa hành hoa lửa tiêu thất ngay tại chỗ. Đi thôi cô lôn nữ hoàng mìn cười nhìn lấy lạc nam, các nàng vạn sự cẩn thận. Lạc nam gật đầu, nhìn sang trung nữ nghiêm túc căn dặn ừm. Trung nữ đồng thanh quát lên, đế nữ cố lên, thu thì với đông mai cổ vũ tử yên nhiệt liệt. Lạc nam hít sâu một hơi, đảo mắt qua vô tận tinh không, hơi có chút thất vọng, xem ra các nàng ấy đang tiến vào ở hướng khác rồi. Chỉ trách tiên ma mộ địa quá lớn, hắn chưa gặp được chúng nữ của Tế Nguyệt Cung, đi. Không chút do dự, hoành độ hư không triển khai, Lạc Nam nhắm đại một cái truyền tống trận tùy ý lao vào. Đám người theo sát phía sau hắn, địa Ngọc Huyền, ỉ Vân, Đạm Đài uyển, Hoàng Y Thiền. Kiểu tố tố, mình không vô ưu tiến vào truyền tống trận ở những nơi lân cận mà cùng lúc đó. Ở bốn phương tám hướng bên ngoài tiên ma mộ địa, không biết bao nhiêu thân ảnh khác cũng điên cuồng tiến vào. Bọn hắn đều là những thiên tài đứng đầu thiên hạ, bọn hắn đều là những đế tử. Đế nữ kiệt xuất nhất ở thế lực thế giới của bọn hắn, bọn hắn là những nhân vật khiến vô số tu sĩ bình thường phải dùng ánh mắt ngưỡng mộ để dõi theo bóng lưng. Nhưng tiến vào chiến trường này, bọn hắn có khả năng vĩnh viễn phải nằm lại, tất cả là vì vinh quang. Tất cả là vì danh dự, tất cả là vì mang lại niềm tự hào cho thế lực sau lưng mình, vì lòng cầu tiến của cường giả. Vì lòng háo thắng, tỏa sáng tại vũ đài đặc sắc bậc nhất vũ trụ, nếu tu sĩ cứ du rú trong hang. Hấp thu tiên khí tăng tiến từng chút một qua ngày, vậy còn tu luyện cái rắm không thể dừng bước. Thiếu đế chi chiến, chính thức mở ra, chưa 1.152 con đường bá chủ, đỉnh cao hợp mặt. Cung điện nguy nga treo lơ lửng giữa bầu trời đầy sao, vô số vị tinh tú rủ xuống, không gian hóa thành từng bật thang. Thời gian khiến các ngôi sao chuyển động xoay quanh một cách chậm rãi cảnh tượng như thần tích. Tế Nguyệt Cung, bên trong đại điện, luân hồi kính cao quý tọa lạc giữa không gian, mặt kính trong suốt biến lớn. Cảnh tượng náo nhiệt đến cực điểm phía trước tiên ma mộ địa hiện lên, bên trong là tình cảnh vô số đế tử. Đế nữ đến từ các phương thế lực đổ xô vào tiên ma mộ địa, đến rồi, như vô vàn thánh thiết tụ vào một thân. Một vị nữ tử ung dung mà đứng, vẻ đẹp khiến thời gian và không gian không nở tuân theo quy luật. Lo sợ sẽ để lại dấu vết năm tháng trên dung nhan hoàn mỹ đến mức không chân thật của nàng. Sự hoàn mỹ này nếu thật sự tồn tại, như vậy nó chỉ thuộc về duy nhất một người tế nguyệt nữ Đế. Vậy quanh lấy nàng, một đám thuộc phụ khuyên thành khuyên quốc khí chất riêng biệt sở hữu vẻ đẹp khác nhau. Mỗi một người đều là khuyên thế mỹ nhân ngàn năm có một quanh quanh yên yến, nếu so các nàng với vạn hoa chính là sự xỉ nhục dành cho các nàng. Bởi vì bất kỳ một người nào trong số các nàng riêng biệt đứng ra cũng đủ khiến bách hoa ảm đạm phai mờ. Sinh lòng ghen tị, cảnh tượng bên trong cung tế Nguyệt tìm khắp thế gian cũng không có ngòi bút nào. Nét họa nào có đủ tư cách lưu lại, từng đôi mắt đẹp hưng phấn nhìn vào luân hồi kính. Chứng kiến sự hoành tráng của thiếu đế chi chiến cũng phải âm thầm cảm thán, so với thiếu đế bảng. Hoàng kim bảng mà các nàng từng lưu danh quả thật không đáng giá nhắc tới, mà khi nhìn thấy một tên nam nhân hưng phấn bừng bừng lao vào truyền tống trận. Sau lưng còn có một đám nữ nhân tuyệt sắc kèm theo, chúng nữ chỉ có thể lắc đầu ngao ngán. Cái tên này chỉ sợ không còn nhớ đến đám tàn hoa bại liễu chúng ta." Diễm Điệp tình hừ hừ, giọng điệu tràn ngập vị chua, chúng nữ bất giác bật cười, Diễm Hồng liên liếc xéo muội muội. Xú nha đầu chẳng phải năm đó cùng nhau tán thành hắn nạp thêm nữ nhân, hắn chính là ngựa giống. Không cho hắn thu nữ khác nào cha tấn hắn." Võ Tam Nương khoanh tay trước ngực đem bầu sữa quy mô ngoại cỡ o ép đến ngạt thở. "Hắn là ngựa giống, vậy chúng ta chẳng lẽ là ngựa mẫu sao?" tô mị sóng mắt lưu truyền đầu lưỡi đỏ thảm liếm nhẹ môi thơm mị ý tỏa ra bốn phía vài nữ nhân tính cách lớn mật nói chuyện lập tức khiến mấy nàng da mặt mỏng như tô nhan băng lam tịch hải u quỳnh đan mộng cơ đỏ cả mặt được rồi tuyết nguyệt tỷ tỷ với hai đứa nhỏ vẫn còn ở đây các ngươi xem nàng như vô hình sao liễu ngọc thanh không nhịn được lắc đầu sẳn rộng trung nữ le lưỡi trộm liếc tuyết nguyệt nữ đế thấy nàng không có biểu lộ gì tiểu kỳ nam cùng loan loan âm thầm cười trộm Ngày thường đã sớm nghe các gì và mẫu thân nhắc đến nam nhân kia đã sớm phát ngán rồi. Tới nguyệt nữ đến lúc này bất chợt làm ra động tác chỉ thấy nàng nhẹ nhàng vươn tay hướng về phía trước vũ động. Răng rắc trong khoảnh khắc chỉ thấy tầng tầng không gian nhanh chóng được thiết lập hóa thành một thông đạo bằng phẳng xa thiết tắp nối dài đến phạm vi bên ngoài tiên ma mộ địa. Thấy tình cảnh này, loan loan gáy lên, hiển hóa thành bản thể thần thú thanh loan cao quý lộng lẫy hiện ra giữa cung điện lồng vũ hoa lệ chiếu giỏi ánh sáng thất thải cầu vòng uốn quanh tiểu kỳ nam nhảy lên lưng thanh loan liếc mắt nhìn chúng nữ cười khanh khách nói gì ảnh gì nghiên, gì cơ gì tâm gì hoa các ngươi ai muốn đánh với nữ nhân của hắn tiểu nha đầu đừng làm rộn hắn biết nghĩa âm thầm đốt cháy hậu viện sẽ đánh mông ngươi diễm nguyệt kỳ buồn cười lắc đầu nàng một thân bạch ma chiến bảo ôm sát thân thể thành thục vẫn là vẻ đẹp quyến rũ khó cưỡng Tóc đỏ như lửa, ngạo kiều cao quý, phong hoa tuyệt đại, chúng nữ cũng âm thầm buồn cười. Con nữ như nào xúi dục các gì của mình đánh nhau bao giờ, ngoài trừ mấy nữ phải đại diện cho thế lực và sư phụ sau lưng các nàng mang về vinh quang như tỷ muội cơ nhã. Mấy người chúng ta không hứng thú cho lắm vương Thiên Ảnh mỉm cười lắc đầu, so với việc tham gia thiếu đế trì chiến cạnh tranh với nam nhân và nữ nhi chung của các nàng. Mấy nữ càng muốn đẩy nhanh tiến độ đột phá thành đế để đuổi kịp bước tiến của các tỷ muội hơn. Hoa Thành cúi nhìn sang bạch liên hoa, thấy nữ nhi cũng nhẹ nhàng lắc đầu từ chối, tiên sinh âm vận như thiền âm ở trong thiếu đế chi chiến quả thật không có quá nhiều ưu thế. Khanh khách vậy là Kỳ Nam ta cùng Tiểu Loan Loan, hai người mang về vinh quang cho Tuyết Nguyệt cung. Lạc Kỳ Nam vỗ vỗ bộ ngực có chút quy mô, tràn đầy tự tin, ngươi muốn đá đít phụ thân ngươi không? Đúng lúc này, võ tam nương đột nhiên cười khẽ. Nghe giọng điệu này, chúng nữ liền biết người lên tiếng là Man Kiều, hai nàng đã quen với việc song hồn nhất thể. Vì lẽ đó không chịu tách riêng, bằng cách nào? Là kỳ nam sinh lòng hứng thú, Man Kiều ánh mắt quỷ quyệt. Đưa tay chỉ vào lần lượt từng người chúng nữ bản thể là thần thú, Bạch Tố Mai, Hồ Kinh Vũ. Côn Minh Nguyệt chỉ cần cùng tiểu kỳ nam ký kết thế ước trở thành sủng vật trên danh nghĩa. Từ đó các nàng có thể hợp lệ gia nhập thiếu đế chi chiến, liên thủ đem nam nhân kia đánh bay. Trung nữ khóe miệng co giật tố mai, khinh vũ, minh nguyệt mấy nữ đều đã là yêu đế cộng thêm thực lực khủng bố của tiểu kỳ nam. Một khi liên hợp quét ngang thiếu đế chi chiến, đem nam nhân kia đánh bay có khả năng rất lớn a Bạch tố mai mỉm cười thánh chút, vuốt lấy mái tóc trắng muốt, ánh mắt ôn nhu, ta chỉ muốn yên lặng nhìn chàng tỏa sáng. Huống hồ ta và chàng đã sớm ký khê ước. Hồ khinh vũ mị thái như yêu, môi thơm hé mở, ta chỉ muốn ký khê ước với chàng. Côn Minh Nguyệt bắt chéo hai chân thon dài ngồi xuống, điểm nhiên nói, kêu ta đánh đám đế tử của côn bằng tộc kia thì được. Các người man kiều thờ hồn hển phồng má, dậm chân hừ nói, hắn rót cho các ngươi bùa mê thuốc lú gì. Chúng nữ chỉ cười không nói, được rồi đừng nghịch ngợm. Liễu Ngọc Thanh khoác tay mỉm cười. Chúng ta có thể nghĩ ra cách như vậy, những thế lực thần thú khác như long tộc chẳng lẽ nghĩ không ra sao. Nếu bọn hắn để đế tử của mình ký kết với một đám long đế gia nhập tiên ma mộ địa. Vậy còn ra thể thống gì nữa, Ngọc Thanh nói không sai tế nguyệt nữ đế điềm nhiên gật đầu. Trong chư thiên hội ngộ đã bản luận rõ ràng, thí sinh nào có ý ký kết sủng vật cấp yêu đế mang theo chính là phạm luật. Sẽ bị đào thải nếu phát hiện, thì ra là như vậy man kiều vút vút mũi, hứ, không có các gì hỗ trợ ta vẫn tin mình có thể đánh bại hắn. Lạc kỳ nam kiên quyết nói. Nhà đầu cấm có chủ quan. Tế nguyệt nữ đế nghiêm khắc nhìn nàng, đừng quên người đứng sau lưng phụ thân ngươi là ai. Trung nữ nghe vậy lập tức nghiêm mặt ánh mắt đầy vẻ kính trọng, trong đầu cùng lúc xuất hiện một danh tử. Sư phụ Kim Nhi, lạc kỳ nam sắc mặt tuyệt mỹ cũng chuyển thành ngương trọng, hướng tới Nguyệt Nữ đế hứa hẹn. Đồ Nhi hiểu rồi, sẽ không để sư phụ thất vọng, đi thôi tới Nguyệt Nữ đế cười nhẹ khoác tay. Lạc kỳ nam gật mạnh đầu, cùng loan loan tiến vào thông đạo, đi thẳng tiên ma mộ địa. Lạc nam vừa rơi vào truyền tống trận, lập tức cảm giác được có một vật gì đó như đã tồn tại từ trước ở tại nơi này. Hắn đưa tay bắt lấy, phát hiện đó là một tấm lệnh bài trong suốt nhìn không rõ nguyên liệu. Bên trên lấp lóe vô số trận văn, phù văn kỳ ảo, vừa chụp vào lệnh bài, bên tay bất chợt vang lên thanh âm. "Nhỏ máu nhận chủ sinh mệnh bài, bằng không sẽ bị loại khỏi tiên ma mộ địa." Lạc Nam chậc lưỡi. Thì ra đây là sinh mệnh bài, xem ra nó đã được ba vị thiên trận đế cài vào trong lúc thiết lập vô số truyền tống trận. Thủ đoạn của thiên trận đế quả nhiên phong phú a, không chút do dự, Lạc Nam cắn đầu ngón tay. Nhỏ máu vào sinh mệnh bài chiếu, sinh mệnh bài phát sáng lấp lánh, như hóa thành một phần thân thể của lạc nam. Tiến vào cơ thể hắn một cách nhanh chóng, rất nhanh, lạc nam phát hiện tại vị trí trái tim của mình có một hình xăm hình lệnh bài. Mà cơ thể và linh hồn cũng đã liên kết cùng với sinh mệnh bài, lạc nam nhếch miệng, bản thân hắn tu luyện cấm kỵ. Có thể đào thải mọi thứ ra khỏi cơ thể khi không mong muốn, sinh mệnh bài này cũng chẳng ngoại lệ. Bất quá sinh mệnh bài là phần quan trọng của thiếu đế chi chiến, đương nhiên phải giữ lại. Ẩm, không gian tăng tốc, trời đất quay cuồng, lạc nam chỉ cảm thấy thị giác tối sầm. Bị truyền thẳng vào trong, bên ngoài tiên ma mộ địa, răng rắc một tòa đại điện khổng lồ bất chợt hàng lâm mà xuống. Trong khoảnh khắc này, hàng loạt cường giả có mặt ở bên ngoài sắc mặt biến đổi, chỉ thấy đại điện mặc dù khổng lồ. Nhưng từng ngóc ngách đều kết từ gỗ mục đơn sơ, xung quanh có danh lam thắng cảnh, thiên nhiên an bình. Quảng trường rộng lớn, nhưng thứ khiến bọn hắn phải xem trọng chính là phía trước đại điện treo lấy đại kỳ bên trên thuê lấy hai chữ cổ Việt. Từ bên trong đại điện, vài thân ảnh trẻ tuổi cũng nhanh chóng lao vào truyền tống trận gia nhập chuyến trường. Hiển nhiên, thiên tài của cổ Việt tộc cũng đến rồi, ha ha, chư vị nếu là không chê, có thể tiến vào cùng nhau đàm luận. Quan sát mấy đứa nhỏ thí luyện bên trong đại điện có âm thanh ôn hòa truyền ra, hư ảnh một cụ già dâu trắng hiện lên đầy hòa ái. Chuyển khắp toàn bộ bên ngoài tiên ma chiến trường, nếu bụt của cổ Việt tộc đã có lời mời. Bồn đế đương nhiên cung kính không bằng tuân mệnh, từ trong thiên đế chiến xa tiếng cười sang sảng vọng ra. Theo đó, một vệt kim quang lấy tốc độ kinh hồn tiến vào đại điện, biến mất trong tầm mắt mọi người. Thiên đế gia nhập cổ Việt tộc có lời mời, đương nhiên phải nể. Phượng nghi nữ đế nhà nhạt phất tay. Thu hồi ngũ phượng xa giá, mang theo vài vị trưởng lão của phượng hoàng tộc tiến vào, không dám không tuân vô số cường giả chắp tay gầm lên. Theo sau đó, người của chân long tộc kỳ lân tộc thao thiết tộc ma long tộc thiên địa hội. Săn ma điện, chu tiên điện, các loại thế lực các phương cường giả tụ hội mà về, bọn hắn lúc đầu đứng ở bốn phương tám hướng bên ngoài tuân ma mộ địa. Không có ý định tập hợp cùng nhau, nhưng nếu cổ Việt tộc đã lên tiếng, vậy mọi chuyện sẽ khác. Thậm chí là những thế lực vốn không muốn lộ mặt từ trước đang ẩn nấp trong không gian cũng nhao nhao xuất hiện. Gia nhập vào bên trong, thần kỳ chính là, người gia nhập càng nhiều, đại điện sẽ càng trở nên lớn hơn. Dường như vô cùng vô tận, không thấy điểm cuối, những tu sĩ tiến đến xem náo nhiệt như tiên tôn. Tiên vương cũng muốn tiến vào nhưng không có can đảm, bởi vì bọn hắn biết ở bên trong đại điện lúc này hầu như tụ hợp toàn thể lực lượng cao tầng của tiên ma hai giới thân phận siêu nhiên, với tâm cảnh của bọn hắn nếu như tiến vào chẳng may bị khí thế vô tình tỏa ra của một vị thiên đế nào đó chấn thành thịt vụn. Vậy thì khóc không ra nước mắt a, thế là cả đám cũng biết thân biết phận ở lại bên ngoài. Không dám tiến vào đại điện, đây là vì bọn hắn tự biết mình biết ta, mà không phải là cổ Việt tộc không mời tu sĩ cấp thấp. Hai nữ nhân kia quá đẹp rồi đúng lúc này, Đỉnh Manh Manh bất chợt kinh hô lên, đám người vội vàng nhìn theo. Chỉ thấy hai vị tiên tử tay áo tung bay, mang theo từng bông hoa tuyết trắng xóa, khí chất cô tịch từ xa bay đến. Tiến vào đại điện của cổ Việt tộc, trời ơi đó là thường Nga của Quảng Hàn Cung. Một ông lão hai mắt rơi lệ, ngửa đầu thét dài, hôm nay có thể thấy được bóng lưng của nàng, đời này không uổng vậy. Thường Nga nữ đế ở tại cung Quảng Hàn, cả đời rất ít xuất hiện bên ngoài người có thể nhìn thấy nàng đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ nghe qua Mỹ danh mà thôi, Quảng Hàn Cung cũng đến sao? Quảng Hàn Cung có truyền nhân từ khi nào? Vô số người lập tức cả kinh. Nữ nhân đi cạnh thường Nga là ai? Nàng cũng không hề thua kém a. đám người lắc đầu, không ai hay biết. Ha ha, náo nhiệt náo nhiệt xem ra ta đến đúng chỗ rồi, gáy, ngao du điều lướt ngang các tầng mây. Tiêu giao tiên đế ung dung tiêu sái, quạt xếp nhẹ phẩy, chậm rãi tiến vào đại điện ma giới. Tiên giới các tán tu cấp đế có đệ tử tham gia thiếu đế chi chiến đều tiến vào đại điện của cổ Việt tộc. Chúng ta đi không nữ hoàng. Thiên vô ảnh nhìn nữ hoàng hội ý, độc cô ngạo tuyết chúng nữ cũng đưa mắt nhìn sang. Hiển nhiên, các nàng đã tôn nữ hoàng làm người dẫn đầu, sẽ làm theo quyết định, côn lôn nữ hoàng khóe môi vểnh lên. Ung dung cười nói, vào. Đây là cơ hội để côn lôn và làm nhất thế dạng danh vũ trụ, vì sao không vào? Chúng nữ hai mặt nhìn nhau, trong mắt xuất hiện tình cảnh một đám thiên đế, thiên ma đế. Nữ đế cao tầng của vũ trụ ngồi cùng một chỗ phải trợn mắt há hốc mồm trước biểu hiện của lạc nam trong thiếu đế chi chiến. Máu huyết sụp sôi, vào. Chương 1153 con đường bá chủ đỉnh cao hợp mặt 2, bên trong đại điện cổ Việt tộc, cường giả hội tụ ngày càng đông. Quảng trường vốn được đặt sẵn vô số bảo tỏa, bảo trì khoảng cách trước sau 2 mét. Ngay hàng thẳng lối, côn lôn nữ hoàng mang theo chúng nữ độc cô ngạo tiếp tiến vào, ánh mắt đào qua một vòng. Nhất thời đã tìm được vị trí, các nàng đều là nữ nhân, ngồi gần những nữ nhân sẽ thuận tiện hơn. Không chút do dự, các nàng tiến đến, yêu nhã ngồi xuống, mà ở lân cận chỗ của các nàng không ai khác chính là phượng nghi nữ đế. Linh khê trận đế, thường nga nữ đế và một vị mỹ nhân thanh y Thải vân tỷ tỷ vân tu hoa lên tiếng chào hỏi một vị nữ tử xuất trần ngồi cạnh Linh khê trận đế. Không ai khác chính là Mộng Thải vân của Mộng gia. Hiển nhiên, lần này Mộng Thải vân cực kỳ xem trọng thành tích của Mộng Chi tiên nên cũng đã sớm có mặt. Tiến bộ rất nhanh, mới đó đã thành đế hết rồi. Mộng Thải vân mỉm cười ung dung, ánh mắt tán thường nhìn lấy Vân tu hoa chúng nữ. Nàng hiểu rất rõ nội tình của làng nhất thế từ trước, lần trước khi chứng kiến chúng nữ đồng loạt độ kiếp ngoài tinh không? Quả thật cực kỳ kinh ngạc, vị này chắc là sư phụ của là công tử, Côn Lôn Nữ Hoàng rồi. Mộng Thải Vân hướng Côn Lôn Nữ Hoàng hành lễ. Mặc dù bối phận của nàng có thể cao hơn Nữ Hoàng, nhưng cường giả duy tôn, tu vi thấp hơn chính là hậu bối. Thải Vân Nữ đế đừng khách khí, Mộng ra và tiểu nam là bằng hữu cũng chính là bằng hữu của chấm. Côn Lôn Nữ Hoàng mỉm cười. Quay sang linh khê trận đế gật đầu, Mỹ nữ thiên trận đế cũng lịch sự đáp lại, chúng nữ chào hỏi lẫn nhau. Bầu không khí thập phần hòa thuận, bất quá tính cách của phượng nghi nữ đế khó gần pha lẫn cao ngạo. Thường Nga nữ đế và vị Mỹ nhân thanh y cạnh bên lạnh lẽo như băng, đôi bên chỉ thoáng nhìn nhau một chút. Không nói không rằng, khanh khách, ở đây toàn Mỹ nữ, chúng ta cũng đến, theo tiếng cười lã lứt mang theo Mỹ ý ngập trời vang lên. Chỉ thấy một vị thuộc phụ lắc lư chín cái đuôi dài, dung nhan diễm tuyệt thiên hạ, mỹ ý đủ sức họa loạn thế gian ung dung mà đến. Tộc trường cửu vĩ Thiên Hồ tộc Thiên Hồ nữ đế, Linh Khê trận đế nhàn nhạt liếc mắt, Thiên Hồ nữ đế thản nhiên ngồi xuống, bắt chéo đôi chân dài miên man trắng hơn cả tuyết. A, lăng ba lão bà này ẩn cư bao nhiêu năm, lúc này xuất hiện rồi. Thiên Hồ nữ đế đột nhiên hé đôi môi đỏ mọng, Ánh mắt cố ý tỏ vẻ bất ngờ nhìn Mỹ nhân Thanh Y ngồi cạnh thường Nga, mà nghe tiếng hô của nàng. Lập tức toàn trường trở nên xôn xao, vô số nam nhân bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách Mỹ nhân Thanh Y kia có dung mạo không kém chút nào thường Nga nữ đế. Bởi vì nàng cũng là tuyệt đỉnh Mỹ nhân từng khiến vô số cường giả tình nguyện quỳ dưới gót chân. Lăng ba nữ đế, so với những nữ đế khác sau lưng có thế lực cường đại, thì lăng ba nữ đế chỉ là một tán tu. Nhưng đừng vì thế mà xem nhẹ nàng, dung nhan tuyệt mỹ, khí chất lạnh lùng chính là những điểm thu hút nam nhân một cách chí mạng. Tại thế gian này, dung mạo tuyệt sắc đôi khi không phải diễm phúc của một nữ tử, mà nó còn là căn nguyên dẫn đến đại hỏa. Ấy thế mà cho đến nay, chưa có nam nhân nào thành công động vào nàng, điều này cho thấy thực lực cường đại của lăng ba nữ đế. Hơn nữa, nàng vốn độc lai độc vãng, số lần xuất hiện trước mặt người đời có thể đếm trên đầu ngón tay. Vì lẽ đó người nhận biết nàng không nhiều, muốn tìm nàng cũng chẳng có biện pháp vậy mà lần này lăng ba nữ đế xuất hiện cùng thường Nga nữ đế. Chẳng lẽ nàng có truyền nhân tham dự thiếu đế chi chiến sao, nghe thiên hồ nữ đế nhắc đến tên mình trước mặt đám đông. Mỹ nhân Thanh Y cũng chính là lăng ba nữ đế nhàn nhạt lướt mắt thiên hồ nữ đế liếm liếm môi chừng lại. Hiển nhiên giữa hai vị nữ đế này từng có mâu thuẫn không người hay biết được đế Nguyệt Phóng thích rồi sao. Lăng ba nữ đế nhàn nhạt cất tiếng. Người thiên hồ nữ đế biến sắc ánh mắt như muốn phún hỏa, nàng cũng là một trong những cường giả cảm ứng được huyết mạch của cửu vĩ thiên hồ ở Tế nguyệt cung. Không tránh khỏi kết cục rơi vào tay Tế nguyệt nữ đế, lúc này lăng ba dám nhắc lại, chẳng khác nào động vào chỗ đau của nàng. Lăng ba nữ đế nhếch môi, lại không tiếp tục để ý đến thiên hồ nữ đế, trong lúc hai vị tiệt đỉnh nữ đế không mấy vui vẻ. Số lượng cường giả tiến vào đại điện vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, kim ô tộc long quy tộc. Các tộc kỳ lân, huyền vũ tộc, chu tước tộc, bên phía ma giới, các tộc ma thú như huyền dực, Huyết biên bức, hỗn độn, đào ngột, cường giả khắp nơi trong vũ trụ tụ hợp quả thật khiến người nhìn hoa cả mắt. Số lượng khó thể hình dung, chỉ có cổ Việt tộc mới có lực hiệu triệu kinh người như vậy trưởng lão thiên địa hội trong lòng thầm nghĩ. Ông ông ông, đúng lúc này, bên tai vang vẳng tiếng chuông thanh tịnh, đại điện ngập tràn kim quang. Một vị nam từ tóc đen búi cao, thân khoác cả xa, chân trần đạp liên hoa, hai mắt khép hờ, dung nhan thanh tịnh. Khi chết thoáng ẩn thoáng hiện từ bi, vô cầu vô ngã, thiên Phật đế, không ít người ánh mắt đột ngột trở nên nghiêm nghị. Sau lưng thiên Phật đế còn đi theo hai vị La Hán thể phách cường tráng như kim cương, từng khối cơ bắp cuồn cuộn ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Là hai vị thể đế hậu kỳ, thiên Phật đế và La Hán chính là những tồn tại đặc trưng của Tây Phương giáo trong vũ trụ này. Tây phương giáo là một trong những cự đầu của vũ trụ, sự xuất hiện của bọn họ không ai dám xem nhẹ. Tây phương giáo đã đến, nói vậy giáo từ ngộ pháp nhân vật xếp hạng 7 trên thiếu đế bảng. Kẻ sở hữu bất động minh vương thân đã vào tiên ma mộ địa, không ít thế lực thế giới. Tu sĩ quen biết lẫn nhau chủ động chọn vị trí gần gũi, bầu không khí nhiệt liệt bất quá mặc dù cường giả số lượng quá nhiều. Nhưng Mỹ nữ đình cấp lại có thể trở thành nữ đế thật sự quá ít so với tổng thể. Cũng vì thế, vị trí của mấy người nữ hoàng, phượng nghi và thường na tụ hợp bất chi bất giác đã trở thành tiêu điểm của toàn trường. Nơi hội tụ muôn vàn ánh mắt các nàng đều là mỹ nhân đứng đầu vũ trụ, ngày thường cực ít xuất hiện. Càng đừng nói một lần hội tụ nhiều như vậy, nhìn đến hoa cả mắt chỉ cần là người có lòng thưởng thức cái đẹp. Thật khó để bỏ qua, dù không có can đảm bắt chuyện với mỹ nhân, nhưng ngắm nhìn đâu cần đóng phí đúng hay không? Thường Nga kể từng khi xa cách đến giờ, nàng vẫn ổn chứ, bất quá ngay lúc này, đế bảo tung bay. Một thân ảnh phong độ siêu nhiên nhẹ nhàng bước đến, chỉ thấy đây là một tên nam tử trung niên tóc đen tùy ý cuồng loạn. Sở hữu ánh mắt chẳng khác nào song thái dương sáng ngời, ngũ quan như được khát gọt vô cùng nam tính. Giờ tay nhấp chân đều mang theo đế uy nhàn nhạt, sự uy nghiêm từ bản năng có thể khiến vô số nữ nhân vì đó luôn hãm. Chính là thiên đế, chỉ thấy thiên đế mỉm cười nhìn thường Nga nữ đế, ánh mắt tràn đầy thường thức pha lẫn mê luyến không chút che giấu. Không ít người bừng tỉnh, lúc này mới nhớ lại thiên đế là một trong những nam tử muốn có được thường Nga. Đối diện với ánh mắt đầy tính xâm lược của thiên đế, thường Nga tay ngọc nhẹ vuốt thỏ trắng trong lòng. Lạnh lạnh lên tiếng, đa tạ thiên đế quan tâm, bồn cung vẫn ổn, thái độ không lạnh không nhạt. Như tiết liên trên đỉnh Thiên Sơn, cách xa vạn dặm ta vẫn luôn để tâm đến tình cảnh của Quảng Hàn cung. Thiên đế nhu hòa mỉm cười, Phong độ nhẹ nhàng, "Chúng ta là bằng hữu, thường nga nàng chỉ cần lên tiếng, thương đình tự tin trong vòng trăm năm. Có thể trợ giúp Quảng Hàn cung khôi phục huy hoàng." Ha ha ha, thiên đế a thiên đế, loại người vừa ăn cắp vừa la làng như ngươi thật là hiếm thấy. Một tiếng cười cuồng ngạo khiến không ít cường giả dùng mình, chỉ thấy khói đen mang theo sát cơ tràn ngập. Thần ảnh ngang nhiên bước vào thiên ma đế, thiên đế ánh mắt nheo lại thiên ma đế cười ta bước vào đại điện. hắc đế bảo tung bay, gần lên từng chữ ai cũng biết quảng hàn cung trở nên suy tàn là do thiên đình của người tạo sức ép vì muốn chiếm hữu thường Nga lúc này còn không biết xấu hồ tiếp cận nàng. Hít không ít người hít sâu một ngụm khí lạnh ánh mắt không dám tin nhìn về phía thiên đế. Trận chiến năm đó trọng thương hình như không khiến người biết sợ. Thiên đế cười nhạt. Ánh mắt lấp lóe nhìn thiên ma đế, ha ha, chắc ngươi lành lặn. Thiên ma đế cười gần, bầu không khí trở nên nặng nề. Hai vị đình cấp cường giả lạnh lùng nhìn nhau, kẻ thù gặp mặt vô cùng đỏ mắt các vị nề mặt hàng lâm mà đến. Lão phu vô cùng hãnh diện, một tiếng cười ôn hòa lập tức xua tan địch ý của hai vị đình cấp cường giả. Chỉ thấy bột lưng còng trống gậy, nhàn nhạt, nhạt bước ra, đi bên cạnh bột chính là ngô đế vĩ ngạn bất phàm gặp qua bột, gặp qua ngô đế, tất cả cường giả đứng dậy chắp tay, giọng điệu kính trọng. Ha ha, lần này chủ yếu là xem lớp hậu bối của vũ trụ chúng ta thể hiện, hy vọng các vị có thể tạm gác ân oán. Bột vuốt sâu gật đầu. Hừ, thiên đế cùng thiên ma đế nhìn nhau hừ lạnh, bất quá không dám không nể mặt bột. Chỉ có thể trở về chỗ ngồi, thường nga cũng nhờ đó thoát khỏi thiên đế đeo bám, ai cũng biết. Bột thực lực có thể không quá mạnh, nhưng khả năng thăm dò thiên cơ của hắn thuộc hàng đầu vũ trụ. Không một ai muốn đắc tội với người có thể tùy lúc bói ra mình, tính toán tất cả bí mật của mình. Sau lưng còn có cổ Việt tộc khổng lồ như bụt cả, một lúc này thỏa mãn gật đầu, ra hiệu tu sĩ cổ Việt tộc mang ra đế tử. Đế quả các loại, mời toàn thể cường giả thưởng thức, đỉnh manh manh không hề khắc khí. Lập tức hai tay chụp lấy hai quả, bỏ vào trong miệng ăn ngấu nghiến, gò má, phình to vô cùng đáng yêu. Mời ba vị thiên trận đế tiếp tục bày trận. Bụt lên tiếng nói, linh khê trận đế, huyền minh lão nhân cùng ngô đế gật đầu. Ba người phá không mà lên, liên hợp thi triển, trong nháy mắt trận văn cuồn cuộn tiến ra. Hội tụ hóa thành vô số màn ảnh khổng lồ lơ lửng xung quanh tiên ma mộ địa, bất kể là người bên trong đại điện hay người ở bên ngoài đều có thể nhìn thấy những màn ảnh này. Côn lôn nữ hoảng hướng chúng nữ giải thích trong sinh mệnh bài phát cho các thí sinh còn được bố trí trận văn lưu ảnh. Chúng sẽ đem tình huống của bọn hắn khi diễn ra chiến đấu truyền ra màn ảnh bên ngoài để chúng ta quan sát. Đặc biệt là, mức độ trận chiến càng kịch liệt thì màn ảnh chiếu tình cảnh đó sẽ càng lớn. Chúng nữ nghe vậy nhanh chóng nhìn lên vô số cái màn ảnh, quả nhiên sau khi lướt qua một vòng. Chỉ thấy đã có không ít đế tử, đế nữ đã tìm thấy những con tinh không thú đầu tiên. Đang ra sức chiến đấu, ngoài ra có những kẻ không may rơi vào hiểm cảnh cũng phải bùng nổ thực lực. Đều đang được màn ảnh thông qua trận văn lưu ảnh phát ra, chỉ cần phát sinh chiến đấu. Không cần biết là đối tượng hay hoàn cảnh nào, đều sẽ hiện rõ mồn một trên màn ảnh. Trừ khi thí sinh ném bỏ sinh mệnh bài, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, vũ kỹ, công pháp đa dạng phong phú. Bất phàm vô cùng, các nàng tìm một hồi, chưa nhìn thấy lác nam xuất hiện trên màn ảnh xem ra hắn vẫn chưa phát sinh chiến đấu. Nên sinh mệnh bài chưa kích hoạt trận văn lưu ảnh, mà chưa dừng lại ở đó, chỉ thấy bụt nhẹ nhàng vung tay. Lại có một tấm bảng lớn xuất hiện giữa không trung, bên trên tấm bảng là hàng vạn danh tự của các đế tử. Đế nữ cũng như số điểm sinh mệnh đã tích lũy được của bọn hắn, thứ này được gọi là sinh mệnh bảng. Sẽ liên tục tổng hợp tình hình điểm sinh mệnh của các thí sinh cho các cường giả ở bên ngoài quan sát. Bất quá thiếu đế chi chiến vừa mới bắt đầu, người đang sở hữu số điểm sinh mệnh cao nhất cũng chỉ có 12 điểm mà thôi. Hơn nữa, thứ hạng trên bảng đang điên cuồng chuyển biến, không hề cố định, ai cũng biết. Đây chỉ là mới bắt đầu, lượng điểm sinh mệnh hiện tại vẫn chưa nói trước được điều gì. Không khí bên trong đại điện dần trở nên yên tĩnh, các cường giả bắt đầu tập trung vào thiếu đế chi chiến. chương 1154 con đường bá chủ chiến mệnh cung quỷ đỏ, nơi này là, Lạc Nam quan sát tình cảnh xung quanh. Sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, hắn quá xui xẻo, đây là một vùng thung lũng sâu thẳm. Xung quanh chất đầy bạch cốt, bốn phương tám hướng, tầng tầng trận văn luân chuyển, gia cố xung quanh. Dựa vào kiến thức của hắn, trận văn này ít nhất cũng là do trận đế trung kỳ trở lên bố trí. Nhằm để giam cầm một đám quân đội khiến bọn hắn không thể phá trận mà ra, hoàn cảnh xung quanh lại chẳng có tiên khí hay ma khí để hấp thụ. Lâu dần chết già, hóa thành bạch cốt, dựa vào chất lượng bạch cốt đến xem, những kẻ này khi còn sống tu vị ít nhất cũng là thiên tôn. Số lượng bạch cốt tại nơi này đâu thể dùng ngàn để hình dung, có thể thấy lóm đóm sự khốc liệt của tiên ma chi chiến trong quá khứ. Ở vòng thứ nhất của thiếu đế chi chiến, thời gian còn quý giá hơn vàng, trong khi hắn xui xẻo rơi vào trận pháp. Thì ở bên ngoài người khác đã đang săn giết tinh không thú rồi, không có thời gian để do dự. Lạc Nam đạp không mà lên, Bạch Nguyệt đoạt hồn nhãn mở ra, quan sát bốn phía trận pháp. Theo thời gian, uy lực của trận pháp này cũng đã không còn mạnh mẽ như lúc đầu, bằng vào Bạch Nguyệt đoạt hồn nhãn. Lạc Nam lập tức phát hiện một chỗ trận pháp trên miệng thung lũng là yếu nhược nhất, các trận văn đã ảm đạm không còn ánh sáng Đây không phải là thời gian bào mòn, mà là những bạch cốt bên dưới thùng lũng trước khi chết đã cố gắng công kích cùng một vị trí để phá trận nhưng chẳng thành. Lạc Nam ánh mắt lấp lóe đưa ra kết luận. Không chút do dự, hắc cốt U Minh ám ẩm ẩm tiến ra, nhanh chóng ăn mòn lấy chỗ trận văn yếu nhất. Để gia tăng sức mạnh của nó, Lạc Nam còn kích hoạt hồng hoang tiên văn ra trì vào dị ám. Xèo xèo xèo, rất nhanh đã có hiệu quả, vô số trận văn bị ăn mòn, trận pháp trở thành một tấm lưới rách. Lạc Nam cười nhạt chui vào tiếng ra bên ngoài, đập vào mắt hắn, vô tận không gian trồng chất đan sen. Tầng tầng lớp lớp các loại cảnh vật hoang tàn, các phương thế giới phá toái, không có mặt đất hoàn chỉnh để đặt chân. Chỉ có từng khối từng khối mảnh vỡ các thế giới như lục địa không trôi nổi lơ lửng, Chẳng có bóng dáng tinh không thú, Lạc Nam bắt đầu hoài nghi, số lượng tinh không thú được thả vào có được bao nhiêu. Xích nhà hắc ám, Lạc Nam ý niệm vừa động, hắc ám tôn lực cuồn cuộn tiến ra, hóa thành vô số con quả với đôi mắt đỏ ngầu. Chèn chút, len lỏi vào các mảnh vỡ không gian, phân tán bốn phương tám hướng, chúng nó sẽ là thám tử do thám cho Lạc Nam. Tiểu tinh, lại cất giọng gọi, Ngao tinh không long mã gầm lên một tiếng, anh dũng vô song xuất hiện. Lạc Nam leo lên lưng nó, truyền đạt mệnh lệnh, triệu tập tinh không thú, Ngao tinh không long mã ngửa đầu thét gào. Khi phách uy mãnh như vương của tinh không thú gào thét mà ra, âm ba công khoách tán giữ rồi. Hiển nhiên, Lạc Nam muốn dùng khả năng của tinh không long mã để chiếm lấy ưu thế ở vòng thứ nhất. Đơn giản, ngày trước khi còn là yêu vương, tinh không long mã đã có thể sai khiến một đám tinh không thú. Hiện tại nó đã là địa yêu tôn, đầu chỉ mạnh hơn một bậc không sai, sau khi đúc thành thể chất tinh không long mã đã cho Lạc Nam thấy thiên phú cường đại của nó. Chỉ bằng vào việc hấp thu tiên thạch vừa luyện vừa chơi trong thời gian qua, nó cũng đã đột phá hai tiểu cảnh giới. Trở thành địa yêu tôn, ong ong ong ong, nhưng mà ngay lúc này, tiếng gầm do tinh không long mã phát ra lại bị tầng tầng không gian đan sen phản chấn ngược trở lại. Không thể đi xa được những tầng không gian này chồng chất lên nhau một cách lộn xộn không theo quy luật. Như một nhà tù khép kính bằng thủy tinh, đem âm ba công dội ngược trở về, hừ, lạc nam không chút nao núng. Tử tâm phần không viêm ngập trời thiêu đốt cổ long hàn không băng gầm thét mà ra, chúng ta đi. Lạc nam vỗ lưng tiểu tinh, ngào tinh không long mã hóa thành trạng thái lôi đình, như sấm chớp lao ngang thiên địa trong quá trình này. Tử tâm phần không viêm kết hợp cổ long hàn không băng biên cuồng tàn phá, đem toàn bộ không gian cản trở khắp nơi hủy thành hư vô. Vô cùng thô bạo, ngào, ngào, ngào, tiếng gầm của tinh không long mã rốt cuộc có hiệu lực lan truyền với khoảng cách xa. Đến rồi, Lạc Nam nhất miệng cười, quả nhiên đúng như dự kiến của hắn, dưới sự giám sát của bầy sích nha hát ám. Hắn rốt cuộc nhìn thấy một đám có hơn 10 con tinh không thú cấp yêu tôn đang điên cuồng lao vọt về phía mình. Hai mắt của chúng đỏ ngầu như phát điên, bị thủ đoạn của tinh không long mã dẫn dụ, ha ha ha. Trời cũng giúp chúng ta. Đúng lúc này, hai tiếng cười gần sảng khoái vang lên, có hai tên đế tử chứng kiến số lượng lớn tinh không thú tụ hợp. Lập tức ánh mắt nổi lên tham niệm, điên cuồng lao đến thi triển công kích hiển nhiên, bọn hắn muốn cướp đoạt con mồi trước mắt lạc nam. Đây cũng là một hình thức cạnh tranh ở vòng đầu tiên, người không thể công kích đối thủ. Nhưng có thể kích sát con mồi trước mắt đối thủ, đoạt lấy điểm sinh mệnh về phần mình. Ai nhanh tay, ai thủ đoạn cao minh hơn, người đó có yêu thế, muốn cướp của ta. Các người đủ trình sao? Lạc nam hư lạnh một tiếng. Thiên hạ vô cực triển khai, lượng thiên vân phong ra trì vào bàn chân, Lạc Nam biến mất tại chỗ. Ngao, tiểu tinh vẫn nộ giống lên, đám tinh không thú lập tức phát cuồng, miệng ngưng tụ lực. Quay về hai tên đệ tử phát động công kích ẩm ẩm, đôi bên va chạm không ai nhường ai, vừa lúc Lạc Nam đã tiếp cận bảy tinh không thú. Chẳng có chút hoa mỹ nào, lôi hỏa ẩm ẩm bùng nổ trên đôi tay, hai cái côn lôn ấn dữ dội cùng lúc hình thành. Hùng hăng nện xuống, phốc phốc phốc, bảy tinh không thú lập tức hóa thành bọt máu tan biến trong trời đất. Hình xăm sinh mệnh bài trên người Lạc Nam sáng lên, điểm sinh mệnh hiện ra con số 120 điểm. Có 12 con tinh không thú cấp yêu tôn, như vậy mỗi con là 10 điểm Lạc Nam âm thầm gật gù. Tiểu tử, dám cướp con mồi của chúng ta. Hai tên đế tử tức giận nghiến răng nghiến lợi. Bước đến hung hăng trừng mắt nhìn Lạc Nam, Lạc Nam không có thời gian để ý đến bọn hắn. Ngào tình không thú đã lao đến đón lấy hắn, tiếp tục lao vọt đi, ầm ầm ầm ầm. một người một thú tiếp tục săn giết con mồi. Thời gian chỉ có 10 ngày, phải tranh thủ từng chút, Lạc Nam vô cùng cẩn thận, bên trong tiên ma mộ địa nguy hiểm trùng trùng. Xích Nha hắc ám cùng Bạch Nguyệt đoạt hồn nhãn tiến hành dò đường, những nơi không cảm thấy nguy cơ hắn mới tiến đến. Đó là thiếu chủ côn luôn sao? Sở hữu không ít thiên địa dị vật A, bên ngoài chiến trường. Không ít thế lực đỏ cả mắt bị số lượng thiên địa dị vật mà lạc nam sử dụng làm cho chóng váng đầu óc. Ghen ghét đến nghiến răng, bên trong đại điện cũng có vài cường giả chú ý đến cảnh này. Một vị địa đế vuốt cầm, công pháp có thể dung hợp nhiều loại dị thuộc tính như vậy quả là ít thấy. Bất quá nếu chỉ dựa vào số lượng dị thuộc tính, chỉ sợ không thể đi xa, không ít người gật đầu tán thành. Một vị trưởng lão chu tiên điện cười nhạt có tinh không thú biến dị hỗ trợ là một yêu thế. Tuy nhiên tiên ma mộ địa biến số thất thường, khó mà nói trước, hừ, lo đế tử của các ngươi trước đi. Đình manh manh không vui biểu môi. Lạc Nam chỉ mới biểu hiện một sợi lông trên tổng thể chiến lực của hắn, đám người này biết cái gì mà nói. Chư vị cường giả cũng không để ý đến Lạc Nam quá nhiều, bởi vì bên trên màn ảnh lúc này là rất nhiều cảnh tượng chiến đấu khác. Không, một lão giả tiên đế thê lương khóc giống lên, hắn nhìn thấy đệ tử của mình rơi vào động phủ. Chưa kịp tiếp nhận truyền thừa, đã bị một vị hình nhân thủ hộ tu vi thể đế đấm chết. Chạy mau, một đại đế cấp thế lực khác hoàng hốt gầm thét bọn hắn trông thấy đế nữ của mình bị hai con tinh không thú cấp yêu đế nghiền thành mảnh vụn. Lại có người chứng kiến hậu bối của mình bị tàn hồn của một vị ma đế đoạt xác dù đã cố gắng chiến đấu chống lại vẫn lực bất lòng tâm. Có người bị yêu thú mạnh mẽ từ thời thượng cổ còn sót lại trong chiến trường phanh thây. Ngay cả đế cấp pháp bảo cũng giống giấy vụn trước nanh vuốt của chúng, càng có một nhóm đế tử xui xẻo hơi. Lọt vào một sát trận đặt đến đế cấp cực phẩm còn sót lại, dù đã thi triển tất cả thủ đoạn phòng ngự bậc nhất của mình. Cuối cùng vẫn hóa thành bụi phấn, hàng loạt thảm cảnh diễn ra trên màn ảnh chứng tỏ tiên ma mộ địa không phải đất lành. Bên trên sinh mệnh bảng, rất nhiều cái tên đã bị xóa mất chỉ để lại người bên ngoài thương tiếc. Thiếu đế chi chiến là thế, không phải sân chơi dành cho kẻ yếu, một chút sơ sẩy cũng có thể hóa thành cát bụi. Tuy nhiên, nguy hiểm song hành cùng cơ duyên, muốn giành chấn thiên hạ, muốn một bước lên trời phải chấp nhận nguy hiểm. Trái ngược lại với những thảm cảnh, vẫn có vô số trận chiến mà thiên tài chuyến triệt để thế thượng phong. Một vị đế tử của kim ô tộc thi triển vũ kỹ, đem kim ô thánh hỏa thiêu đốt vạn giảm. Hỏa thiêu hàng loạt tinh không thú, đế nữ của thiên hồ tộc ngay cả tinh không thú cũng có thể mị hoặc. Khiến chúng nó lên cơn động dục tự cắn xé lẫn nhau, đế tử thao thiết tộc hóa thành bản thể. Lấy tư thái của ngạo hoành hành giữa bảy tinh không thú, đế tử của kiếm đế thành xuất xử kiếm vực. Một chém liên sát hàng loạt mục tiêu, a tố tố kia đình manh manh lúc này chỉ vào một màn ảnh. Nơi kiểu tố tố bắt đầu chiến đấu, chúng nữ háo hức nhìn, chỉ thấy kiểu tố tố xuất xử sinh binh lôi đình. Một thoáng đã triệu hoán ra hàng vạn lôi binh, chẳng khác nào đội quân đem đám tinh không thú vây vào. Lấy nhiều đánh ít điên cuồng chém giết đó là Ngọc Huyền. Vân Tu Hoa mỉm cười nhìn một nữ tử khác. Địa Ngọc Huyền xuất động bán đế chi lực xuất ra địa hoàng cước của địa hoàng thánh địa. Đem một con tinh không thú cấp bán đế đạp cho choáng váng, sau đó nàng kết lấy một ấn quyết kỳ lạ. Đem máu của mình nhỏ vào giữa chán con tinh không thú cấp bán đế, sợi dây liên kết hình thành. Tinh không thú trở thành thú cưỡi của địa Ngọc Huyền, nàng đạp lên lưng nó, truy lùng những mục tiêu khác. Khốn nạn bên trong hàng ngũ của Ma Đình, đế tử Chu Tiên Điện chấn Hào nhìn thấy cảnh này. Ánh mắt phún hỏa. môn bí pháp này đối với hắn vô cùng quen thuộc chính là thứ hắn giao cho hoành không đạo tạc. Bồi dưỡng lên đám chó săn này, mỗi năm cung cấp lượng lớn tài nguyên cho hắn, hắn còn đang thắc mắc không biết kẻ nào diệt đi hoành không đạo tạc do mình bồi dưỡng nên. Lúc này chứng kiến địa ngọc huyền thi triển bí pháp thu phục tinh không thú, liền biết ai là hung thù. Đưa mắt nhìn lên bảng sinh mệnh, nhìn thấy tên của địa Ngọc Huyền và xuất thân của nàng là làng nhất thế. Trấn Hào gương mặt âm trầm, thù này hắn nhớ rồi, sao thế hiền chất? Thiên ma đế thấy sắc mặt chấn Hào. Mở miệng hỏi, ha ha, không có gì, chỉ là tiểu bối bị một đám kiến phá hoại chuyện tốt nên hơi bực mình. Trấn Hào lấy lại bình tĩnh đáp. Thiên ma đế gật đầu tiếp tục quan sát biểu hiện của lãnh vận du trên màn ảnh, chi tiên thu hoạch rất khá mộng thải vân vui vẻ mỉm cười. Mộng chi tiên kích hoạt binh phạt quyết, vô số thanh binh khí huyền phù dữ dội xung quanh thân thể nàng. Như cái máy xoay thịt nghiền nát từng bầy từng bảy tinh không thú, ỉ vân, đạm đài huyền. Hoàng y thiền chúng nữ cũng lần lượt xuất hiện trên màn ảnh, mấy người độc cô ngạo tiết âm thầm thở phào. Mặc dù thiếu đế chi chiến chỉ mới bắt đầu, vẫn còn chưa nói trước được điều gì, nhưng khởi đầu an toàn không xui xẻo rơi vào hiểm địa cũng đã là may mắn rồi. Đương nhiên, vẫn có những kẻ vận khí không được tốt rơi vào hiểm địa nhưng bằng vào thực lực khủng bố vẫn chuyển nguy thành an. Đế tử của thiên đình là thiên lãm rơi vào di tích của một tên đại ma đế khi ma hồn quyết tâm đoạt xác hắn. Thiên lãm ung dung mỉm cười, thiên đế biến. Thiên hạ vô song, trong khoảnh khắc đế uy ngập tràn gào thét mà ra. Thiên lãm sắc mặt ngạo nghễ như một vị thiên đế lãnh ngạo vô song, khí thế miền ép. Trực tiếp diệt đi ma hồn của ma đế hắn ung dung thu lấy tài sản bên trong di tích lại như đế tử như ma vương của Chu Tiên Điện. Dù bị truyền tống vào thẳng vòng xoáy hư không vô cùng hung hiểm nhưng bằng vào lực lượng nhục thể khủng bố của mình. Hắn vẫn ngang nhiên từ vòng xoáy bước ra như trốn không người còn quay lại tung quyền đấm nát vòng xoáy cho bỏ tức. Mà lúc này, một cảnh tượng kinh hồn diễn ra trên màn ảnh khiến không ít thiên đế cấp cường giả sắc mặt ngưng động. Chỉ thấy một người thần bí mặc lấy áo choàng đỏ thảm, đội mặt nạ quỷ nhe răng nhức miệng quỷ gì. Áo đỏ nhẹ bay, đối diện với hắn là hai con tinh không thú cấp yêu đế đang hung tợn lao đến. Trước tình cảnh đó, người mặt áo choàng chỉ hời hợt vung ra một tay ẩm, không gian phá toái. Một cổ quyền kinh kinh thiên động địa bùng nổ mà ra, hai con tinh không thú cấp yêu đế lấy tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy co rút thân thể lại trước sức ép kinh hoàng ầm ầm nổ tung, máu thịt bắn tung tóe, một quyền miều sát hai tôn yêu đế, xẹt xẹt xẹt. Không ít tiền để đứng bật người dậy, há mồm thốt lên, làm sao có thể, bọn hắn thừa nhận. Dù là mình cũng không chống lại nổi một quyền kinh khủng như vậy, điều đáng nói là kẻ này khi tung quyền vô cùng nhẹ nhõm. Hời hợt kẻ này là ai? Chưa từng nghe qua trong các lần thiếu đế chi chiến trước đó. trưởng lão của trận điện nghiêm túc hỏi. Chúng cường giả lập tức đưa mắt về phía sinh mệnh bảng, một con tinh không thú cấp yêu đế cung cấp 100 điểm sinh mệnh. Sau một quyền vừa rồi, thứ hạng của người kia liên tục gia tăng, rất dễ dàng tìm thấy. Rốt cuộc có người bật thốt ra, quỷ đỏ chiến mệnh cung. Trường 1155 con đường bá chủ, ma lòng ngũ thổ huyết, toàn trường ánh mắt co rút lại, ba chữ chiến mệnh cung quá mức nặng ký khiến bọn hắn phải ngưng trọng sắc mặt. Nếu nói về một trong những thế lực thần bí nhất vũ trụ thì chiến mệnh cung phải liệt vào hàng đầu. Bởi không ai biết thế lực này được thành lập từ khi nào, mục đích hoạt động là gì, bên trong ẩn giấu bao nhiêu cường giả. Vô số năm, có người từng lớn mật phán đoán chiến mệnh cung thực chất giã tâm ngập trời. Đang âm thầm tích lũy lực lượng chờ ngày phát sổ thống nhất tiên giới như nghịch long đế đã từng mong muốn. Lại có người từng nói chiến mệnh cung thực chất là một cự đầu sừng sò, có vô số cánh tay đang hoạt động với danh nghĩa của những thế lực độc lập. tranh đấu thiên hạ cuồn cuộn không dứt đem tài nguyên rót về chiến mệnh cung, không ít kẻ tán đồng. Thậm chí thầm nghĩ chiến mệnh cung khống chế vô số tinh không đạo tạc hoạt động trong vũ trụ. Càng có người cho rằng chiến mệnh cung là hắc thù sau màn âm thầm thôi động các trận chiến lớn giữa các thế lực để ngư ông đắc lợi. Bất quá, mặc kệ tin đồn ra sao, mặc kệ tiếng tốt tiếng xấu như thế nào chiến mệnh cung vẫn không thèm để tâm. Chẳng buông lời giải thích bọn hắn vẫn sừng sững qua vô số năm, không rảnh để ý người đời nghĩ gì về mình. Nhưng những kẻ dám trực tiếp tìm đến chiến mệnh cung chất vấn hiện tại đều đã tiêu thất khỏi vũ trụ. Kể cả có là thiên đế, vì lẽ đó, không ai dám xem nhẹ ba chữ chiến mệnh cung này, thậm chí khi ngươi càng thần bí. Càng có nhiều bí mật mà người khác không khám phá ra, sẽ càng khiến bọn hắn phải e dè, thận trọng. Lúc này chứng kiến quỷ đỏ hiền uy, tất cả cường giả đều đem chiến mệnh cung đặt nặng thêm một bậc. Mặc dù số lượng đế tử, đế nữ trong thiếu đế chi chiến có khả năng kết liễu hai con yêu đế không hề ít. Nhưng chỉ tung một kích nhẹ nhõm và miểu sát như quỷ đỏ, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Là nhân vật khó lường, hy vọng thiên lãm không đụng hắn qua sớm thiên đế ánh mắt biến ảo. Đối với chiến mệnh cung càng thêm kiên kỵ, hắn mặc dù tin tưởng vào đệ tử do mình bồi dưỡng. Nhưng đối với nhân vật đến từ chiến mệnh cung như quỷ đỏ lại không nắm chắc chút nào. Xì cho cùng thiên đình so với chiến mệnh cung vẫn còn hiểu biết quá ít cùng ý nghĩ với thiên đế. Rất nhiều cường giả khác lúc này cũng đang âm thầm cầu nguyện đế tử của mình không đụng phải quỷ đỏ ở vòng thứ hai. Bằng không mặc dù thực lực đủ lọt top 18, nhưng nếu gặp phải kẻ khó nhằn như quỷ đỏ cũng không dám nói trước điều gì. Kết quả xấu nhất có thể là tử vong, bên trong chiến trường, trong lúc tất cả thí sinh đang thi triển bản lĩnh. Lạc Nam cũng không hề nhàn dỗi, ưu thế của tinh không thú biến dị như tiểu tinh ngày càng được thể hiện. Một người một thú điên cuồng dẫn dụ, số lượng tinh không thú truy đuổi sau lưng lúc này đã lên đến vài trăm. Người khác phải chi tìm tinh không thú, Lạc Nam có được tiểu tinh tinh không thú chủ động đuổi theo hắn. Hai người di chuyển đến đâu, Lạc Nam tiêu hủy không gian đến đó, tạo điều kiện cho tiếng gầm của tiểu tinh có thể lan thật xa. Số lượng tinh không thú trong bán kính ngàn dặm đều bị thu hút, bất quá mãi cho đến hiện tại. Lạc Nam chưa thấy tồn tại cấp yêu đến nào, hiển nhiên, số lượng tinh không thú được thả vào tiên ma mộ địa có đến chín phần là yêu tôn. Yêu đế chỉ chiếm số lượng cực ít nhưng Lạc Nam đủ khả năng hiểu rằng những con mồi cấp yêu đế mới là cơ sở để tạo nên khoảng cách giữa các thí sinh. Một con yêu đế cung cấp 100 điểm sinh mệnh trong khi yêu tôn chỉ có 10 điểm mà thôi, đạt đến 1.000 ngàn rồi kết liễu luôn tại chỗ. Nhìn số lượng tinh không thú chi kích phía sau mình ngày càng nhiều. Lạc Nam trong lòng quyết định, ngao, nhưng ngay tại lúc này, giữa thiên không vô tận vang lên một tiếng gầm giống giữ tợn. Bóng đen tung hoành, tầng tầng long giáp đen kịch che phủ cả bầu trời, ma long chảo, đôi long chảo hung mãnh khó thể hình dung. Xuyên phá thiên không, từ trên không chấn thẳng mà xuống, mục tiêu chính là bảy tinh không thú sau lưng Lạc Nam. Lại có kẻ muốn đoạt con mồi của hắn, ma long tộc. Nhìn thấy tình cảnh này, Lạc Nam ánh mắt lấp lóe. Dựa vào khí tức, hắn biết mình gặp người quen cũ, chính là ma long ngũ của ma long tộc kẻ từng đánh lén tử yên ở loạn cổ chiến trường và bị hắn ngăn cản. Không ngờ tên này muốn đoạt con mồi ngay trước miệng hắn, oan ra ngõ hẹp, lạc nam lập tức cười lạnh lùng. Tốc môn kích hoạt, lượng thiên vân phong hình thành đám mây bao phủ lấy đôi chân, long quyền cuồng phong gào thét lượn quanh thân thể. Bát hoang hoành thiên viêm mọc ra phía sau lưng, thiên hạ vô cực triển khai, lạc nam biến mất khỏi lưng tiểu tinh. Lấy một tốc độ không thể tưởng tượng, vượt qua ma long chảo của ma long ngũ không biết bao nhiêu lần. Lạc hồng kiếm trong tay lóe lên, không chút hoa mỹ, lạc nam hóa thành vô số tàn ảnh, đường kiếm tung hoành. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc, chỉ trong khoảnh khắc, vô số cột máu bắn lên tận trời. Đầu của tinh không thú lần lượt rơi xuống, tổng cộng 365 cái đầu, điểm sinh mệnh của lạc nam lập tức tăng vọt. Mà lúc này, ma long chảo cũng vừa lúc chấn xuống, lạc nam khóe miệng cười tà, đột ngột giang rộng hai tay. Muốn để ma long chảo công kích trực diện vào thân thể mình, muốn chết thấy tình cảnh này. Mà lòng ngũ ở trên cao phẫn nộ giết gào lên, hắn không dám tấn công lạc nam, trái lại buộc phải co rút đôi long chảo trở về cơ thể. Công kích thí sinh ở vòng đầu sẽ lập tức bị đào thải, mà lòng ngũ không dễ dàng trúng kế. Đây cũng là một trong những cái khó của vòng đầu, nếu như lơ là một chút, người sẽ bị đối thủ rụ rỗ công kích vào hắn dẫn đến bị loại bỏ. Con run nhỏ, muốn cấp mục tiêu của ta, ngươi còn non lắm, lạc nam cười lên ha hả trở về thân thể tiểu tinh cấp tốc di chuyển, nếu là kẻ thù cũ, hắn không ngại đả kích cả tinh thần của đối phương. Nhân loại hèn mọn ai cho ngươi gan chó, mà lòng ngũ quả nhiên như muốn phát điên, kẻ này ỷ vào tốc độ mà dám kiêu ngạo trước mặt hắn. Hắn là Ma Long tộc cao cao tại thượng trùng tộc đứng đầu ma giới, kẻ này dám gọi hắn là tiểu run. Thật sự cho rằng Ma Long ngũ hắn thúc thủ vô sách hay sao? Hắn ngửa đầu gầm thét kinh hồn, thân rồng uốn lượn như tên lửa phóng đi, cấp tốc chi kích sau lưng Lạc Nam. Nành rồng nghiến chặt ma lòng ngũ ta thề, sẽ đem tất cả mục tiêu của người cướp sạch. Tốt lắm, cho theo đuôi chủ. Lạc Nam đầy vẻ khen ngợi nói, Phóc, ma lòng ngũ kém chút tức điên. Hắn quyết định theo sát sau lưng Lạc Nam, đem tất cả tinh không thú xung quanh tiêu diệt, không chừa lại bất kỳ con mồi nào. Để tiểu tử nhân loại này hối hận vì đã chọc đến hắn, bên ngoài đại điện, một màn đặc sắc này cũng rơi vào mắt chúng cường giả. Hàng loạt ánh mắt nhìn về phía côn lôn nữ hoàng, phát hiện nàng vẫn điềm tĩnh không chút lo lắng. Lại nhìn về phía trưởng lão của ma long tộc ánh mắt đám người vô cùng quỷ dị, hừ, Tiểu từ kia dù có yêu thế về mặt tốc độ nhờ các loại dị phong hỗ trợ khiến ma long ngũ bất ngờ lúc đầu. Trưởng lão ma long tộc cười lạnh nói, kế tiếp hắn sẽ phải hối hận không ít người âm thầm tán thành lời của ma long trưởng lão. Bởi vì bọn hắn đều nhìn ra, Lạc Nam Tu Vi chỉ mới là Đại Tôn, mà Ma Long Ngũ đã là Thiên Yêu Tôn rồi. Chưa kể chiến lực của Ma Long Tộc là không thể bàn cãi, thủ đoạn cũng vô cùng kinh hồn. Vị thiếu chủ côn lôn dám chọc vào Ma Long Tộc chưa chắc là chuyện tốt, hì hì, con run kia nên cảm thấy may mắn vì đây là vòng thứ nhất. Đình manh manh nghịch ngợm cười nói, bằng không với bản tính của tiểu nam, dám chủ động chọc vào hắn không bị rút gân mới là lạ. Độc Cô Ngạo Tuyết chúng nữ gật đầu, đồng ý cách nói của Đình Manh Manh, khanh khách mấy vị muội muội rất tự tin về nam nhân của các ngươi. Thiên Hồ nữ đế trong mắt đảo quanh hỏi, chúng nữ thản nhiên gật đầu, ở bên cạnh Phượng Nghi nữ đế, Thường Nga nữ đế các nàng nghe vậy hơi có chút kinh ngạc. Phải biết rằng, Ma Long tộc là chủng tộc cường đại ngay cả các nàng cũng không dám xem thường. Mặc dù Ma Long ngũ không phải thiên tài cao cấp nhất của bọn hắn, nhưng cũng trội hơn lượng lớn đệ tử bình thường. Vậy mà đám nữ nhân này lại không chút lo lắng như vậy, chẳng lẽ vị thiếu chủ côn luôn lợi hại đến thế sao? Nhìn lên sinh mệnh bảng cái tên lạc nam đang xếp thứ 41 mặc dù có tinh không long mã hỗ trợ. Nhưng hắn xui xẻo ở chỗ phạm vi xung quanh không có nhiều tinh không thú cấp yêu đế để cây điểm. Lại thêm lúc đầu bị trận pháp làm chậm trễ thời gian, bị không ít thiên tài bỏ xa, huống hồ. Thiếu đế chi chiến có đến hàng vạn đế tử, đế nữ tham dự, xếp hạng 41 ở thời điểm này cũng đã vô cùng kinh người. Trong đó, nhân vật đứng đầu sinh mệnh bảng lúc này lại chính là Long Ngạo Thế của chân long tộc. Chỉ cho tên này vận khí quá đỏ, vừa truyền tống vào tiên ma mộ địa đã trực tiếp rơi vào sao quyệt của một đám hàng ngàn con tinh không thú. Lập tức hắn hiện ra bản thể chân long như hồ nhập bầy cừu trắng trận tàn sát tích lũy điểm sinh mệnh chưa từng dễ dàng đến thế. Bất quá tất cả cường giả ở đây đều hiểu rằng, vòng đầu tiên chỉ là khởi động, đạt được quá nhiều điểm chưa chắc đã là chuyện tốt. Vì người có thể sẽ trở thành mục tiêu ở vòng thứ hai, bị vô số kẻ khác nhắm đến, sẽ có những nhân vật ấp ủ thực lực. Chỉ cần đảm bảo mình đủ số điểm lọt vào vòng thứ hai, sau đó mới xoay người bùng nổ. Thậm chí lúc này, có rất nhiều cái tên nổi danh từ trước vẫn chưa lọt vào hạng 100 trên sinh mệnh bảng. Điển hình như nghiêu ma vương, nhị lang, viên hồng ma, ma long nhị, bọn hắn vẫn đang vô cùng chậm rãi ung dung. Một bên săn giết tinh không thú, một bên nhân cơ hội tìm kiếm cơ duyên bên trong tiên ma mộ địa. Lại có những kẻ không muốn phí sức quá nhiều ở vòng đầu tiên này, âm thầm chờ đợi vòng thứ hai mở ra. Cướp người khỏe hơn săn tinh không thú, nói tóm lại, tất cả thí sinh đều có dự định và kế hoạch khác nhau khi gia nhập cuộc chiến. Kết quả cuối cùng chỉ được quyết định vào những phút cuối còn chưa trôi qua một ngày thời gian. Chết nhìn thấy một đám tinh không thú ở phạm vi lân cận ma long ngũ sát cơ bạo tạc thân rồng khổng lồ nhanh chóng bay xuống. Đem đám tinh không thú bao vây vào bên trong dùng thân mình để che đậy chúng nó tiểu tử. Người có giỏi thì công kích đi. mà lòng ngũ nhìn lạc nam cười lạnh đầy khiêu khích hắn dùng thân rồng của mình bao trùm tinh không thú nếu lạc nam dám phát động công kích thì chẳng khác nào đánh trúng cơ thể hắn, khi đó lạc nam sẽ vi phạm quy tắc, bị loại bỏ oanh hồn, siêu hồn, bùm bùm bùm bùm. nhưng ngay lúc này giọng điệu hài hước của lạc nam vang lên, hồn đỉnh trong đan điền xoay tròn, hắc hồn mạnh mẽ điều động đám tinh không thú bạo thể trong ánh mắt không dám tin của ma long ngũ, bạch nguyệt đoạt hồn nhãn lấp lóe, lạc nam mỉm cười, đa tạp hồn tu, mà lòng ngũ hít sâu một hơi đầu rồng đỏ lên ý đồ của hắn không ngờ hóa thành công cốc bởi vì tên khốn kiếp này còn là hồn tu vừa mới sử dụng hồn kỹ vô thanh vô tức xuyên qua thân thể hắn công thẳng vào linh hồn của đám tinh không thú ghê tởm a ma long ngụ oán độc vô biên ngao tiểu tinh lúc này gầm lên đầy hưng phấn nó lại phát hiện hang ổ của một đám tinh không thú mà lạc nam cũng đã sớm thông qua xích nha hắc ám truyền tin nhìn thấy. Đi, hai người mặc kệ ma long ngũ theo đuôi, tiến về đám mục tiêu, giống, mà lúc này, ở từ phương xa. Một con quái điều như đại bàng, toàn thân thiêu đốt ma khí đen kịch vô tình bay đến, tu vi yêu đế trung kỳ ẩm ẩm phát ra. Hiển nhiên đây là một tôn yêu thú bên trong tiên ma mộ địa thấy cảnh tượng này, ma long ngũ vui mừng quá đỗi. Ngàn trượng thân rồng bay vọt mà đến, áp đảo lên đỉnh đầu ma đại bàng, long uy cuồn cuộn phủ xuống. Long tộc không hổ danh là vua của vạn yêu, mà đại bàng dù là yêu đế trung kỳ vẫn bị long uy của long ngũ dọa cho khiếp đảm. Thân thể run rẩy, lực lượng cao quý đến từ huyết mạch của ma long khiến nó không sinh ra nổi lòng phản kháng khi đối diện với ma long tộc chính tông như ma long ngũ. Tiêu diệt hắn, ma long ngũ đưa ra vuốt rồng chỉ về hướng lạc nam, gáy ma đại bàng lập tức tuân lệnh. Cắt cánh xé nát tinh không, như một mũi tên lửa bùng cháy, ma diễm thiêu đốt ngập trời, vuốt ưng như lưỡi liềm sắt nhọn. Trực chỉ Lạc Nam, ha ha, người đối phó với nó đi. Ta đi săn giết tinh không thú, mà lòng ngũ cười to đắc chí, mà lòng xé rách bầu trời, lao thẳng về vị trí đám tinh không thú đang tồn tại, ông trời cũng giúp ma long ngũ hắn. Đột nhiên lại lòi ra một con yêu đế để sai khiến, Lạc Nam chép miệng, hắn cũng chú ý đến ma đại bàng. Yêu đế trung kỳ, đổi lại là người khác có lẽ thật sự sẽ gặp khó, đáng tiếc ma long ngũ chơi lầm người. Tình không long mã hung tợn gầm lên, theo lệnh của chủ nhân quay đầu, lao thẳng đến ma đại bàng. Lạc nam cười gần, cánh tay vông ra, hư ảnh đại Phật phẫn nộ thét gào giữa bầu trời, Phật nộ hàng ma quyền kích hoạt. Địa thể tôn bùng phát sức mạnh, nghịch chuyển tiên ma âm thầm vận chuyển, cùng lúc đó. 15 đường hồng hoang tiên văn cuồn cuộn ra trì vào bắt tay, răng rắc nhất quyền tung ra, không gian phá toái. Trong ánh mắt khó tim của long ma ngũ quyền kình tràn lan, đường đường lại yêu đế trung kỳ ma đại bàng Thần hình câu diệt, khả khả, ngươi giúp được yêu đế thì sao? Tình không thú vẫn là của ta rồi. mà lòng ngũ khoái trá cười, bởi vì lạc nam bị ma đại bàng cầm chân, hắn đã nhân lúc này tiếp cận các mục tiêu. Đám tình không thú thấy có người lao đến, cũng nhao nhao vọt đến, càng rút ngắn khoảng cách giữa đôi bên. Vô tận ma lực ngưng tụ trong miệng, một khỏa long pháo dữ dội hình thành, nụ cười đắc thắng trên mặt ma long ngũ càng đậm. Chỉ cần bắn ra, đám tinh không thú trước mặt sẽ là của hắn, canh canh can can can canh. Ngay lúc mà Long Ngũ tưởng bờ, từng tiếng kiếm ngâm chấn động thương không vang lên bên tai. Năm mươi hai thanh vũ hoàng kiếm chẳng biết từ bao giờ bên trong không gian hiện ra, trên thân kiếm có đế độc kịch liệt thẩm thấu. Trước gương mặt cứng đờ của Long Ma Ngũ, mỗi một kiếm tương ứng với một con tinh không thú. Gọn gàng và dứt khoát ánh kiếm tung hoành, sinh mệnh bài trên tay lạc nam lại tăng vọt gần 600 điểm hắn cười tùm tìm nhìn ma long ngũ thân thiết nói. Chó ngoan giò đường A, phốc ma long ngũ rốt cuộc không nhịn được nữa, một ngụm máu tươi phun ra. chương. 1156 con đường bá chủ, lộ diện, người ta muốn giết ngươi ma lòng ngũ hóa thành nhân hình. Sắc mặt vặn vẹo oán độc nhìn lấy lạc nam, xin mời lạc nam giang rộng hai tay, khốn kiếp ma long ngũ nghiến răng ken kết. Đột nhiên thầm hận người thiết lập ra quy tắc ở vòng đầu tiên này, hắn vẫn còn hàng loạt thủ đoạn mạnh mẽ vẫn chưa vận dụng. Chỉ ước gì không thể lập tức bùng nổ chiến lực mạnh nhất dồn xuống đầu tiên nhân loại hèn mọn đang ở trước mặt. Mà lòng ngũ thừa nhiều, sở dĩ mình không cạnh tranh tiêu diệt tinh không thú lại đối phương là do hai nguyên nhân chủ yếu. Thứ nhất, đối phương có tinh không thú biến dị làm vật cưỡi, khả năng tìm thấy tinh không thú trước mình một bậc. Thứ hai, tốc độ của đối phương vượt xa mình, khiến mình bị mất hết ưu thế, vì lẽ đó, nhiều lần ăn thua thiệt trở thành trò cười, ma lòng ngũ đủ lý trí để biết rằng, ở vòng đầu gặp phải đối thủ như Lạc Nam là vấn đề cực kỳ nan dài. Khi đôi bên không được công kích lẫn nhau, đừng nói là hắn sợ rằng những nhân vật tóc đầu trên thiếu đế bảng cũng phải đau đầu. Không phải tự nhiên mà các loại dị thuộc tính dù ở bất kỳ đâu cũng được trọng dụng. Trong những trận chiến cung cấp nó quả thật hỗ trợ quá nhiều ưu thế, tên khốn kiếp này có tận hai loại dị phong và một loại dị hỏa gia tăng tốc độ ma long tộc lại không phải trùng tộc thiên về tốc độ. Quả thật chỉ có thể cam chịu, ngươi chờ đó cho ta. Mà lòng ngũ hít sâu một hơi, ánh mắt oán độc. Vòng thứ hai một khi bắt đầu, ngươi sẽ chết rất thê thảm, ngươi nghĩ mình có thể tiến vào vòng hai. Lạc nam cười tủm tỉm ngươi muốn làm gì Ma lòng ngũ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, ha ha, đương nhiên là đi theo chó ngoan dò đường của ta. Nó phát hiện ra bao nhiêu mục tiêu ta sẽ làm thịt sạch sẽ. Lạc Nam ánh mắt đầy vẻ chiêu tức. Yên tâm, ta sẽ ném cho người chút xương, chết. Ma lòng ngũ rốt cuộc nhẫn hết nổi, ma long lực giết gào. Hư ảnh một con ma long hung tợn gào thét hiện ra sau lưng, hắn dồn nén lực lượng, muốn tấn công lạc Nam. Lạc Nam tiếp tục khiêu khích, đánh đi. Ta đứng yên cho người đánh. Không dám đánh gọi ta ra ra, mà lòng ngũ hai mắt đỏ ngầu hằn lên từng sợi tơ máu, ngửa đầu thét dài, không giết ngươi ở vòng hai. Ta chính là run đất nói xong, trong tay bỗng chốc xuất hiện một tấm phù chú, mà lòng ngũ xé nát phù chú. Thân thể biến mất ngay tại chỗ, dịch chuyển phù, hiển nhiên, hắn biết nếu thật sự bị lạc nam bám theo. Như vậy mình chỉ sợ ngay cả cái nhịp cũng chẳng còn, chỉ có thể cưỡng chế cơn giận đang sôi sụp trong lòng ngực. Quyết đoán dùng phù chú cắt đuôi hắn, tâm tính không tồi nha Lạc Nam nhếch miệng, không uổng là một thiên tài của ma long tộc. Bị hắn chọc giận, khiêu khích, xỉ vả đến mức như vậy vẫn còn có thể nhẫn nhịn, chúng ta đi. Lạc Nam vỗ vỗ lưng tiểu tinh. Hắn đương nhiên không có ý định bám theo ma long ngũ, con Jun này làm sao có khả năng dò tìm tinh không thú nhiều như hắn. Chẳng qua là hù dọa ma long ngũ một phen, để tên này phải tiêu hao một tấm phù chú, Lạc Nam cảm thấy khá hài lòng rồi ngao một người một thú tiếp tục hành động một tuyến oanh tạc đại yêu đế ma long ngũ ôm hận đào tàu tình không thú cấp yêu tôn hầu như không có sức kháng cự trước mặt hắn bên ngoài đại điện. cuộc đụng độ của lạc nam và ma long ngũ lập tức được chú ý biểu hiện của lạc nam từ đầu đến cuối dần khiến ánh mắt của đám đông dồn về phía côn lôn nữ hoàng nhiều hơn côn lôn thu được một thiếu chủ tốt a linh khê trận đế tán dương một tiếng Đệ đệ của nàng cũng đang biểu hiện không tệ bên trong mộ địa, bản thân tiểu tử này cũng là chiến trận sư. Chỉ cần ẩn núp bố trí trận pháp sau đó dùng thân làm mồi dụ dỗ đám tinh không thú đần độn tiến vào. Lập tức có thể thu lấy một mẻ cá lớn, vì thế cho nên lúc này đệ đệ của nàng đã lọt vào top 100. Bất quá vẫn còn kém hơn Lạc Nam không ít, Linh Khê trận đế nói không tệ một vị đế cấp của thiên địa hội tán thành vuốt cằm. Mặc dù con đại yêu đế kia tuổi thọ cạn kiệt thực lực suy giảm rất nhiều, nhưng côn lôn thiếu chủ có thể một quyền diệt sát nó. Đủ thấy thực lực bất phàm, chúc mừng côn lôn giới, chậm đã nói hắn sẽ vào top 3 trở lên côn lôn nữ hoàng ung dung mở miệng. Cây này đám người hai mặt nhìn nhau, khóe miệng co giật tán dương ngươi một chút, ngươi lại tâng đến tận trời. Ai cũng nhìn ra, sở dĩ lạc nam chiếm yêu thế lớn là nhờ có tinh không long mã hỗ trợ, nhưng để trở thành top 3. Lạc Nam còn phải trải qua hai vòng đấu khốc liệt phía sau, đó mới là chiến trường chân chính. Khi đó tinh không long mã còn có thể làm nên trò chống gì, ha ha, bồn đế mỏi mắt mong chờ côn lôn thiếu chủ biểu hiện a. Thiên đế cười lớn, có được tuổi trẻ tuấn kịp như vậy, ngày sau nếu chúng ta kết thành đồng minh, Lạc Nam chắc chắn sẽ được bồn đế xem trọng. Chờ thiên lãm đánh bại hắn rồi nói, Vân Tu Hoa trầm giọng lên tiếng, đám người này liên tục xem nhẹ nam nhân của nàng khiến Vân Tu Hoa vô cùng khó chịu. Độc cô ngạo tuyết nhẹ nắm bàn tay của nàng lắc đầu, truyền âm nói, để tiểu nam dùng thực lực cho bọn hắn hiểu thế nào là ếch ngồi đáy giếng. Thiên lãm đang ở hạng 18 trở Lạc Nam. Thiên đế thản nhiên, chỉ thấy trên màn ảnh, thiên lãm thống ngự một ngàn thiên binh thiên tướng quét ngang những nơi hắn đi qua. Vô cùng thuận lợi, nhờ có số lượng quân đội đông đảo, khả năng thu hút tinh không thú của thiên lãm vô cùng lớn. Hừ, đánh chạy một con run đất khiến các ngươi tự hào đến như vậy. Một vị chân long trưởng lão cười nhạt. Lời nói tràn đầy chế nhạo và xem nhẹ ma long, hiển nhiên, chân long trưởng lão muốn mượn việc của lạc nam để đả kích ma long tộc. Quả nhiên nghe thấy như vậy, sắc mặt của ma long trưởng lão trở nên tái xanh, hắn gần lên từng chữ. Vòng đầu tiên mà thôi, đến vòng thứ hai ma long ngũ sẽ đem nợ nần thanh toán đầy đủ. Ha ha, hy vọng ma long tộc các ngươi có thể trụ nổi đến khi gặp chân long tộc chúng ta. Chân long trưởng lão dung đùi đắc ý. Cái tên của Long Ngạo Thế vẫn đang vững vàng nằm ở hạng nhất chân Long tộc vui vẻ vô cùng. Vì sao các nàng thứ hạng còn quá thấp, lăng ba nữ đế truyền âm sang người bên cạnh mình, thường Nga nữ đế sắc mặt bình tĩnh truyền âm đáp tỉ muội các nàng chỉ mạnh nhất khi liên thủ. Vì thế thay vì đi săn giết tinh không thú ta đoán các nàng đang cố gắng để tìm thấy nhau. Điểm sinh mệnh chỉ cần đủ để qua vòng là được ừm, vòng đầu chỉ là khởi động nếu có thể tìm được nhau trước khi vòng đầu kết thúc sang vòng hai có thể lật ngược thế cờ. Lăng ba nữ đế đồng ý gật đầu. nàng vẫn chưa hiểu rõ hai tỷ muội bằng thường nga được thời gian thường nga tiếp xúc với hai tỷ muội dài hơn nàng. người nhà tình không thú không lo săn chạy xuống dưới này làm cái gì trong một phiến đại lục vở nát. phía dưới hang động sâu thẳm một con trồn đen ngồi trên vai thiếu nữ liên tục phản nàn. hừ người thì biết cái gì. Thiếu nữ biểu môi đáp vòng đầu không có đánh nhau, đây là cơ hội tốt để tầm bảo trong tiên ma mộ địa. Cẩn thận không vào nổi vòng 2, trồn đen nhắc nhở yên chí, chẳng phải đoạn đường vừa qua ta đều tiện tay xử lý đám tinh không thú sao. Thiếu nữ không bận tâm đáp, huống hồ mục đích chính của chúng ta vào nơi này là trộm cấp hồ đồ top 10 thiếu đế bảng kỳ này chắc chắn sẽ được ban thường động trời. Người phải thi đấu, hạng càng cao càng tốt cho ta. Trồn đen trách mắng, phần thưởng vẫn chưa công bố. Sao ngươi biết ban thường động trời? Thiếu nữ nheo mắt hừ, thiếu đế chi chiến lần này rõ ràng rất được cổ Việt tộc xem trọng. Trồn đen nghiêm túc giải thích. Đây là lần đầu tiên ta thấy cổ Việt tộc trường đích thân chủ trì thiếu đế chi chiến. Những lần trước chỉ cần nhân vật cấp bậc như ngô đế đứng ra là đủ rồi, ngươi nói ta mới để ý thiếu nữ bừng tình. Được rồi, nhanh nhanh vơ vét còn làm chính sự. Trồn đen phất lấy móng vuốt cần gì phải vội. Thiếu nữ mỉm cười quỷ gì? Thoáng một cái, hư không nứt ra vài cái cánh cửa, bảy vị thiếu nữ diện mạo y như đúc xuất hiện. Khoác vào áo choàng đen, bảy người rời khỏi hang động, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm tinh không thú. Mà bản thể của thiếu nữ lại xuyên qua tầng tầng không gian, như cá chạch luồn lách trơn trượt qua vô số bẫy dập nguy hiểm. Tiếp tục tìm cơ duyên, khốn kiếp người toàn cho ta ăn xác chết tại một góc khác bên trong mộ địa. Âm thanh phàn nàn chửi bới từ trong cơ thể nhị lang thần truyền ra, ngươi thì biết cái gì? Nhị lang thần giận dữ quát. Trong lúc chiến đấu chúng ta sẽ bị toàn trường quan sát chỉ khi nào chiến đấu trôi đi một lúc. Màn ảnh mới chuyển chỗ, lúc này ăn không bị phát hiện, nhưng chính vì thế mà thi thể đám tinh không thú nguội lạnh hết rồi. Thật là tanh tưởi, người ăn trực tiếp là ta. Nhị lang thần lau máu nơi khóe miệng, sắc mặt trở nên khó coi. Gâu gâu gâu, hao thiên khuyển hướng về cơ thể nhị lang thần sùa giữ tợn, tên khốn kiếp. Đừng quấy dày chủ nhân, chó dại, cẩn thận ta ăn cả ngươi, đủ rồi. Nhị lang thần chán nổi lên gân xanh. Người tự xưng là lão quái vật vì sao tính cách trẻ trâu như vậy, hao thiên khuyển gật đầu đồng ý. Nó cảm thấy thứ trong cơ thể chủ nhân chẳng có tâm thế của một cường giả gì cả, ngu xuẩn. Âm thanh khinh bị đáp lại nói. Tất cả trí tuệ của ta đều nằm tại phần đầu cánh tay như ta có được chút ít linh trí này là tốt lắm rồi. Phần đầu, nhị lang thần sắc mặt nghiêm nghị, không sai. Cánh tay cười gần đầy cuồng ngạo. Chỉ cần các người tụ hợp đầy đủ thân thể cho ta, đừng nói là sương hùng sương bá săn ma điện. Hỗ trợ người thống nhất hai giới cũng đơn giản vô cùng ảo tường. Nhị lang thần lạnh lùng cười. Nếu người lợi hại như vậy thì đâu có bị chuyên năm sẻ bảy bị phong ấn không ngóc đầu lên được phải nhờ đến ta. Vậy, vô chi tiểu nhi, ngươi đã nếm được ngon ngọt từ khả năng mà ta mang lại cánh tay âm trầm cười. Thực lực thời kỳ toàn thịnh của ta, khả năng khủng bố đó còn cường đại hơn cả tỷ lần. Bằng không ta đã sớm đoạt xác ngươi rồi, làm sao còn cùng ngươi hợp tác? Cánh tay gần giọng nói tiếp. Lý do chỉ có một đó là thân thể của ngươi ở trong mắt ta quá mức xác rười, không xứng để ta đoạt xác mà thôi. Nhị lang thần ánh mắt lấp lóe lại không mở miệng phản bác, khuyết nguyệt treo lơ lửng. Thiếu nữ đeo lấy mặt nạ lười biếng nằm trên mặt trăng, ở trên vai nàng là một chú chim nhỏ vô cùng đáng yêu lanh lợi. Thiếu nữ ngắt nhẹ, đột nhiên từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một bảng danh sách đưa mắt nhìn vào. Đôi môi kiều nộn của nàng lầu bầu, kim ô đế tử, côn bằng đế tử, băng phượng hoàng đế tử. Khổng tước đế tử, thủy kỳ lân đế tử, long tượng đế tử, bạch hồ đế tử, thiên hồ đế tử. Mộc thành tước đế tử, lướt từ trên xuống, bảng danh sách có đến vài chục cái tên, hơn nữa mỗi một người đều là nhân vật xuất thân thần thú tộc. Vô cùng cường đại và nổi danh trong vũ trụ, những nhân vật này đều nằm trong top 100 thiếu đế bảng kỳ trước trở lên. Khiến người bình thường nghe tin đã sợ mất mật vòng hai còn đến 7 ngày mới bắt đầu thiếu nữ buồn chán vươn vai. Nhìn bảng danh sách tỏ vẻ bực bội, lại để mấy tên này nhảy nhót thêm vài ngày, sau đó đi đá đít từng thằng một. Ta thấy chuyện này nên để ba ba đi làm con chim nhỏ đậu trên vai nàng thuận miệng nói, hừ, liên quan gì tới hắn? Thiếu nữ phồng má, đám khốn kiếp này có ý đồ bất chính với mẫu thân và các gì của ta, phải do ta thay trời hành đạo mới đúng. Tùy người con chim nhỏ ngoại đầu, một người một chim ngang nhiên đối thoại, dường như việc làm gọi một đám tuyệt đỉnh đế tử ở trong mắt bọn họ dễ như ăn cháo vậy. Hà, chuyện gì đang xảy ra? Vì sao tiên ma mộ địa vắng vẻ lúc này sôi động như vậy, bên dưới lòng đất? Một con heo mập đen như lọ nổi chật vật chui lên, trên người còn dính không ít bùn đất. Nó cảm thấy kỳ quái ngửa mặt lên trời, phát hiện không ít tinh không thú gào thét đảo qua. Lại thêm một đám người trẻ tuổi đang chi lùng săn giết tinh không thú tiểu tử, lại đây chưa ra hỏi thăm. Heo mập đưa tay heo lên trời chụp một cái, chỉ thoáng chốc một tên đế tử của cựu quy tộc nặng nề bị kéo xuống. Làm mặt đất kịch chấn, heo mập ngang nhiên ngồi lên mai rùa, gõ gõ đầu cự quy, chuyện gì xảy ra? Từ bao giờ đám yêu tôn các ngươi dám vào mộ địa chơi đùa? Cự quy bình thường cũng là đế tử có thực lực không tệ, nhưng khi bị heo mập ngồi lên, hắn cảm giác như thái sơn áp đỉnh. Dường như cả thế giới đang trống lên mai rùa của hắn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, biết mình gặp phải thứ dữ rồi. Không dám có chút phật lòng, cự quy vội vàng giải thích sự kiện thiếu đế chi chiến, heo mập nghe gật gù liên tục. Khi thì cười hình hạch như bệnh, khi thì mặt ủ mày trao, không biết đang suy nghĩ gì, mà lúc này. Bên trong một vùng không gian kỳ bí liên thông tiên ma mộ địa, vài đôi mắt nhìn thấy cảnh tượng lấy thịt đè người bên dưới. Khóe miệng co giật ra hỏa này sao lại ở đây? Một giọng nói uy nghiêm chưng tổ ý kiến hỏi. Tộc trưởng, chúng ta có nên bắt hắn ra ngoài, tránh ảnh hưởng đến các thí sinh, không cần thanh âm ôn hòa mỉm cười đáp lại. Giọng điệu ẩn chứa một tia thú vị cứ xem hắn như yêu thú có sẵn ở trong mộ địa là được cũng là một loại thử thách. trên 1157 con đường bá chủ lần lượt thể hiện thiên cơ bảng dò xét cụ thể toàn bộ thiên địa dị vật hoặc ma vật còn sót lại ở tiên ma mộ địa một nửa thời gian vòng đầu tiên trôi qua Lạc Nam thả chậm tốc độ săn giết tinh không thú hắn hiểu vòng đầu tiên chỉ mới là khởi điểm dù có tạm thời đứng hạng cao nhất cũng chẳng có nghĩa lý gì đôi khi còn mang lại phiền phức ở vòng thứ hai nhờ có tinh không long mã hỗ trợ dù không mất quá nhiều công sức thì tên của hắn cũng nhanh chóng tăng lên trên sinh mệnh bảng Lúc này đứng hạng thứ 21 rồi, thí sinh có đến hàng vạn, Lạc Nam đã tự tin sẽ lọt vào vòng 2 mà không cần lo lắng, chi bằng nhân cơ hội giành rỗi tìm kiếm cơ duyên, nhất là các loại thiên địa dị vật hoặc ma vật. Bởi vì đây là chiến trường còn sót lại của vô số cường giả trong quá khứ, khả năng có thiên địa dị vật và ma vật tồn tại là rất lớn, nếu có thể thu thập chúng nó ở vòng thứ nhất, vậy thực lực ở vòng thứ hai lập tức tăng mạnh rồi. Ken, phải trang tiêu hao 400 tỷ điểm danh vọng để tiến hành dò xét. Âm thanh thông báo vang lên, chấp nhận, Lạc Nam vui mừng quá đỗi, quả đúng như dự kiến của hắn, nếu tiên ma mộ địa không có dị vật cái giá của việc thăm dò chắc chắn không cao đến như vậy, canh, thăm dò thành công, tiên ma mộ địa còn sót lại hai loại dị thuộc tính, một loại ma vật rất nhanh, toàn bộ tin tức bao gồm tên gọi công dụng, nguồn gốc và cả vị trí của hai loại dị thuộc tính cùng một loại dị vật đã nằm gọn trong đầu Lạc Nam ánh mắt hắn trở nên hưng phấn, vỗ lưng tiểu tinh đi, ngao tiểu tinh ngửa đầu thét gào, chuyển đổi sang phong thuộc tính tung cánh ngự gió bay đi. loại dị thuộc tính đầu tiên lạc nam muốn lấy chính là phong hệ bán nguyệt phong. ầm ầm ầm ầm ầm ầm, không gian chấn động vô biên, một đám tinh không thú số lượng lên đến trăm con cường thế băng qua chúng nó như một đội quân, đi đến đâu là tàn phá đến đó, liên thủ công kích tiêu diệt toàn bộ tinh không thú ở phạm vi lân cận. Dùng tinh không thú săn giết tinh không thú tu về điểm sinh mệnh mà chi phối đám tinh không thú này chính là hai vị nữ tử sinh đẹp tuyệt mỹ, đạm đài huyền cùng trì Du Điệp các nàng may mắn truyền tống ở gần vị trí của nhau, chỉ qua một ngày là nhìn thấy đối phương, lập tức liên thủ hành động cả hai đều là hồn tu, đạm đài huyền tu luyện hắc hồn đế kinh là đế cấp cực phẩm công pháp mà trì Du Điệp thân mang một phần truyền thừa hồn tu của tuế nguyệt nữ đế. Hai nữ hồn tu mạnh mẽ liên thủ, dùng hồn lực khống chế số lượng lớn tinh không thú, biến chúng nó thành công cụ chiến đấu để bản thân sử dụng. Đã vài ngày trôi qua, các nàng vẫn vô cùng thuận lợi tích lũy điểm sinh mệnh, vững vàng có tên trong top 100, hừ tinh không thú số lượng lớn như vậy, vì sao không chia cho chúng ta? Đúng lúc này, hai thanh âm cười gần vang lên, chỉ thấy giữa bầu trời, một đôi ma tướng có diện mạo y như đúc đạp không xuất hiện. Hình thể như núi, khí thế như hồng, mà khí ngập trời, trên vai hai tên ma tướng là một cặp huynh đệ song sinh, diện mạo đầy vẻ tà khí, song sinh ma tướng, các ngươi là song sinh ma tử của song sinh ma cung đạm đài uyển mày liễu trao lại, nhanh chóng nhận ra thân phận của hai tên này, bởi vì Lạc Nam đã từng đánh chạy song sinh ma tử trong loạn cổ chiến trường, còn đem công pháp của bọn hắn mang về làng nhất thế, đỉnh manh manh đùa nghịch đem công pháp của song sinh ma cung tu luyện. Tạo ra được một tôn ma tướng khá mạnh, ở thiếu đế chi chiến kỳ trước, đôi huynh đệ này có hạng khá cao trên thiếu đế bảng, ma ha xếp thứ bảy mươi, mà hoa liệt xếp thứ sáu mươi tám, ha ha, nếu đã biết uy danh của huynh đệ chúng ta, các ngươi nên dâng hiến con mồi được rồi. Ma liệt cùng ma ha cất tiếng cười cuồng ngạo, ẩm ẩm, điều khiển song sinh ma tướng, mạnh mẽ uy quyền, nện thẳng xuống đám tinh không thú của hai người đạm đài uyển, vòng xoáy linh hồn. Kỳ du điệp lạnh lùng kết ấn. Hồn lực tinh thiết đến cực điểm được nàng điều động, nhanh chóng tiến khỏi cơ thể, hóa thành một vòng xoáy quỷ dị to lớn giữa hư không, ngăn cách giữa song sinh ma tướng cùng bảy tinh không thú, ảnh, quyền kinh mạnh mẽ va đậm, chỉ thấy lực lượng do song sinh ma tướng đấm ra bị vòng xoáy linh hồn quỷ dị cắn nuốt không thể tiếp tục xuyên qua, hừ. Song sinh ma tử cười lạnh, hồn kỹ phòng ngự, chỉ có hồn lực mới có thể xuyên phá vòng xoáy linh hồn. Giết đạm đài uyển nhân cơ hội, điều khiển một bảy tinh không thú ngửa đầu ngưng tụ lực lượng, toàn lực bắn đến, hai nữ nhân này muốn chết. Ma ha cùng ma liệt sắc mặt âm trầm, ma tôn lực điên cuồng từ thân thể bọn hắn tiến ra, ngưng tụ thành búa và chùy trên tay song sinh ma tướng, thô bạo nện xuống, đùng đùng, không gian tan vỡ, song sinh ma tướng liên tục lùi bước, vài con tinh không thú bị lực phản chấn nổ tung thân thể thấy tình cảnh này, đạm đài uyển cùng trì du điệp đưa mắt nhìn nhau. Lập tức quyết đoán động ý niệm, bùm bùm bùm bùm bùm bùm, linh hồn của toàn bộ tinh không thú nổ tung, điểm sinh mệnh của các nàng tăng lên vùn vụt, đã thương lượng kỹ từ trước, khi có người muốn tranh đoạt tinh không thú trong tay các nàng, các nàng sẽ kích nổ linh hồn của chúng cho đối thủ trắng tay, quả nhiên, nhìn thấy hai nữ nhân này quyết đoán như vậy, song sinh ma từ sắc mặt đầy vẻ âm trầm, trong lòng tràn đầy giận dữ, nếu là cường giả nào khác thì thôi. Bọn hắn thua thiệt cũng chỉ đành nhẫn nhục nhưng hai nữ nhân này qua mức vô danh, trước đó thậm chí còn không có tên trên thiếu đế bảng, vậy mà khiến huynh đệ bọn hắn chịu thiệt thòi, hai người nhớ kỹ mặt chúng ta, vòng hai lại gặp. Song sinh ma tử để lại lời uy hiếp điều khiển song sinh ma tướng hướng về phương khác phóng đi, một đám bại tướng, phu quân có thể đánh các ngươi chạy như chó thì chúng ta cũng có thể. Đạm đài huyền cười lạnh nhạt, bọn hắn từng bại dưới tay chàng sao, chỉ du điệp háo hức hỏi ừng. Đạm Đài Uyển mỉm cười, nếu không phải chúng có một đám thuộc hạ liều mình tự bạo ngăn cản phu quân, dù có thi triển ma độn cũng không thể sống nổi, ha ha. Chỉ du điệp mắt đẹp lập lè, sát khí tràn lan, nếu đã là kẻ thù, vòng hai chúng ta thay mặt chàng lấy mạng chúng, Đạm Đài Uyển kinh dị nhìn lấy nàng, không ngờ chỉ du điệp có thể ẩn chứa sát ý nồng đậm đến mức như vậy. Từng là hồn thiên nữ hoàng dẹp loạn thống nhất một thế giới, số người chết trong tay chỉ du điệp đã đếm không sể khốn nạn, nữ nhân này rõ ràng đã là đế vì sao được quyền tham gia thiếu đế chi chiến. Tại chiến trường khác, một vị nữ từ tóc vàng óng ả, thân hình nóng bỏng, dung nhan quyến rũ bùng phát đế uy tu vi đế giả uy mãnh như sóng thần, quang minh chi lực được nàng điều động, cạnh tranh săn giết tinh không thú với một đám tám vị đế tử. Đế nữ đến từ nhiều phương thế lực như hạt giữa bầy gà, khi tất cả những người khác tu vi chỉ là tôn mà nàng lại chính là đế, nếu lạc nam có mặt ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra nàng này chính là Hoàng Y Thiền đang thi triển hóa quang huyền biến, ỉ vào tu vi vượt trội, tốc độ săn giết tinh không thú của Hoàng Y Thiền khiến người xung quanh nhìn hoa cả mắt nhìn nàng săn giết tinh không thú hồi lâu, một vị đế tử rốt cuộc hiểu ra vấn đề, bực bội nói. Nữ nhân này thi triển bí thuật gia tăng tu vi nên mới thành đế tu vi thật sự vẫn ở mức tôn, đủ điều kiện tham gia thiếu đế chi chiến, ra là thế đám người bừng tỉnh, vậy chúng ta liên thủ ta không tin nhiều người như vậy còn tranh không lại nàng. Một vị đế nữ đề nghị tốt tất cả đế tử, đế nữ hưng phấn gật đầu, nhau nhau thi triển vũ kỹ, các loại thuộc tính tôn lực dung hợp vào nhau, vô cùng mạnh mẽ, nhưng ngay khi bọn hắn triển khai công thích. Hoàng Y Thiền môi đỏ cong lên, phân lực huyền quang cuồn cuộn chiếu dọi thiên không, hóa thành hàng là tấm quang minh thuẫn, công kích đánh vào quang minh thuẫn, phân lực huyền quang lập tức thể hiện quyền uy của mình, các loại thuộc tính vốn dĩ dung hợp bị tách rời, phân biệt riêng lẻ với nhau, uy lực suy si yếu vô số lần, Hoàng Y Thiền cũng nhân cơ hội diệt sạch toàn bộ tinh không thú, không để ý thần sắc khó coi của đám đông, chân đạp thuận không bộ chỉ thoáng chốc đã mất dạng tại một vùng không gian loạn lưu, toàn bộ tinh không thú cạn kiệt sinh cơ ảm đạm ngã xuống, số lượng lên đến tận mấy trăm con ở giữa đám thi thể. một con tinh không thú nhìn cảnh tượng này, sát cơ trong mắt dần dần lắng xuống. bên trên móng vuốt sắt lẹm có một loại hắc thủy đen kịch chìm vào trong cơ thể, mang theo lực cắn nốt tức đoạt sinh mệnh vô cùng cường đại. hiển nhiên chính nó là thủ phạm đã trộn lẫn vào bầy đàn tàn sát đồng loại. đây là tình cảnh cực kỳ hiếm thấy. Bởi vì bản năng của tinh không thú thường không tự công kích lẫn nhau, trừ một vài trường hợp nhất định, động tĩnh chiến đấu vừa rồi khá lớn, đã có không ít người bị thu hút, đang bằng tốc độ nhanh nhất tiến đến, đi đầu là một tên đế tử của hỏa long tộc khi chứng kiến con tinh không thú còn sống duy nhất tại hiện trường, hắn bùng nổ sát khí, khóe miệng cười gần, con mồi này thuộc về ta. Nói xong, long trào thiêu đốt hỏa diễm cuồng bạo, hung hăng chấn xuống tinh không thú. Mà khi chứng kiến công kích của đối thủ tinh không thú dường như bị hoảng sợ, đứng im tại chỗ để mặc công kích kia đánh vào thân thể mình, đùng, va chạm kịch liệt tinh không thú bị hỏa long trào xé thành hai nửa, ha ha. Đế tử hỏa long tộc đắc ý cười khoái trá, nhưng mà sau đó, sắc mặt của hắn đột ngột đại biến, chỉ thấy khi thi thể của tinh không thú bị xé đôi, từ bên trong thi thể đó bước ra thân ảnh của một nữ tử toàn thân váy đen, dung nhan sắc xảo. Ánh mắt cao ngạo, mi cong kiêu xa, mũi quỳnh môi thắm, xinh đẹp vô ngần, điều đáng nói chính là trên bả vai của vị nữ tử này xuất hiện một vết sức nhỏ chính là do hỏa long chảo vừa rồi lưu lại, không thể nào đế tử hỏa long tộc sắc mặt trắng bệch công kích đối thủ ở vòng đầu tiên, phạm vào quy tắc. Người bị đào thải, từ bên trên sinh mệnh bài của đế tử hỏa long tộc vang lên giọng nói lạnh nhạt, không ta không biết ta không biết đó là nhân loại. Đế tử hỏa long tộc oán độc chừng chừng nhìn nữ tử. Dung nhan hoàn mỹ của nàng lúc này chỉ khiến hắn cảm thấy cực độ chán ghét tiện nhân, ngươi dám lừa gạt ta. Dám dụ ta vào bẫy, nữ tử biểu hiện lạnh nhạt, vết xước trên vai nhanh chóng khép lại như chưa từng có gì xảy ra, mà ở phía đối diện, trong tiếng gầm thét không cam lòng của hỏa long đế tử, sinh mệnh bài trên người hắn hóa thành trìm tống trận, tượng ép đem hắn hút khỏi tiên ma mộ địa, bị đào thải rồi, không ít đế tử, đế nữ vừa đuổi đến nhìn thấy cảnh tượng này mà dùng mình Nữ nhân trước mặt quá mức tà môn, nếu không phải hỏa long đế tử tham lam hấp tấp công kích đầu tiên, chỉ sợ bất kỳ ai trong số bọn hắn cũng sẽ trung kế của nàng, hóa trang thành tinh không thú dụ dỗ đối thủ công kích chính mình, từ đó xúc phạm quy tắc trực tiếp bị đào thải, phải biết rằng, vị hỏa long đế tử kia ở thiếu đế chi chiếm kỳ trước lọt vào top 80 trên thiếu đế bảng đấy, thực lực của hắn thừa sức có thể tiến vào vòng 2 tranh đấu một phen. Hiện tại tất cả đều mất, nữ từ không để ý đến đám người, tóc đen nhẹ nhàng tung bay, thuận không bộ triển khai, nhanh chóng rời khỏi hiện trường, mãi đến khi bỏ xa tầm mắt của đám người, nàng lại tiếp tục săn giết một con tinh không thú, trốn vào xác của nó, triệt để hóa thân thành tinh không thú, kịch bản cũ lại diễn ra, kẻ nào đôi mù công kích con tinh không thú này, số phận của hắn sẽ như vị hỏa long đế từ xui xẻo, ngu xuẩn, bên ngoài đại điển Một vị hỏa long đế nổi nóng gầm thét lên, nhìn nhi tử của mình bị trúng kế và đào thải, sắc mặt của hắn đen như màu đất oán hận chừng mắt nhìn sang chúng nữ làng nhất thế, hiển nhiên hắn nhận ra nữ nhân hãm hại nhi tử của mình chính là người đến từ thế lực này. Nàng gọi ỷ vân sao thủ đoạn ngụy trang thật cao minh, sợ rằng dù là đế cấp cường giả bình thường cũng khó lòng nhìn thấu, không ít cường giả buông lời cảm thắn, bị tình cảnh vừa rồi làm cho kiên kỵ. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có đến 8 vị đế tử, 3 vị đế nữ chúng kế của nàng dẫn đến đào thải một vị trưởng lão thiên địa hội lên tiếng, nếu chỉ xét về khả năng loại bỏ đối thủ ở tại vòng thứ nhất, ỷ Vân có thể xét đầu. Bụt của cổ Việt tộc tấm tắt phút dâu, tràn đầy tán thưởng, thiếu đế chi chiến vốn là như vậy, mọi thủ đoạn đều là thực lực, hừ, may cho nàng chưa gặp đế tử của chúng ta mà thôi. Trưởng lão Ma Long tộc cười lạnh tràn đầy tự tin nói, chỉ có những kẻ vô dụng mới bị đánh lừa bởi mưu kế thấp kém như vậy, thật là ngu xuẩn, người hỏa long đế hai mắt phún hòa, ngay cả chân long trưởng lão sắc mặt cũng trở nên âm trầm, hỏa long là chi nhánh dưới chướng của chân long, xem như người cùng phe ma long trưởng lão xỉ nhục hỏa long chính là gián tiếp đánh vào mặt chân long bọn hắn, trước đó vừa mới trêu tức ma long ngũ bị lạc nam dọa chạy, thì ngay lập tức đế tử của bọn hắn bị một nữ nhân tính kế mất cả tư cách sự thi Làm sao có thể không tức giận, thế là cả chân long và ma long đều chừng mắt nhìn về phía nữ hoàng và chúng nữ, không ít người chú ý tình cảnh này mà âm thầm chép miệng, đắc tội cả ma long tộc và chân long tộc chỉ sợ làng nhất thế cùng côn lôn giới không có quả ngon để ăn, mặc kệ ánh mắt của số đông, nữ hoàng cùng mấy nữ thuộc phi vẫn tương đối bình tĩnh, các nàng hiểu rằng, thứ để đám lão già này kinh ngạc vẫn còn rất nhiều, chương 1158 con đường bá chủ. Tranh đoạt dị phong, hồng hồn liệt diễm, mặt trăng vụn vỡ, không gian thác loạn, vô số ngọn gió như từng thanh liêm đao sắt lẹm cắt ngang bốn phương tám hướng, tạo thành một vùng cấm địa nguy hiểm, điều đáng nói chính là ẩn bên trong từng cơn gió còn có hàn băng lạnh đến thấu xương, dù là tinh không thú với thể phát cường đại nếu lọt vào nơi này cũng sẽ bị nghiền thành vạn mảnh, không có tinh không thú, vùng cấm địa này trở nên vắng vẻ bên trong tiên ma mộ địa. Vèo cuồng phong gào thét mà qua thân ảnh tinh không long mã như bước ra từ cơn gió nhanh chóng tiếp cận dừng lại. Lạc Nam hạ lệnh một tiếng tiên ma mộ địa thật sự quá mức to lớn, dù đã toàn lực phi tốc vẫn phải tốn đến hai ngày thời gian thì Lạc Nam mới tìm đến được nơi này, ngao tinh không long mã gầm lên ánh mắt tràn đầy hương phấn nhìn vào biển phong đau tán loạn trước mặt nó cũng là một thể tu, đã từng luyện thể bên trong loạn hư tháp ở làng nhất thế. Bản năng cho tiểu tinh biết rằng, biển đao phong trước mặt thích hợp để mình luyện thể, có thể khiến nó thăng tiến không nhiều thì ít, không đủ lạc nam lắc đầu nói, người đã đúc thành cự hoàng lực thể, thân thể so với thể tu cùng cấp mạnh hơn rất nhiều, hiện tại đang là thể tôn hậu kỳ, nếu luyện thể ở đây phải tốn vài chục năm, thậm chí trăm năm mới có thể đột phá, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy, ngao. Tiểu tinh sắc mặt buồn bã. Bất quá vẫn biết lời của chủ nhân là đúng, gật gật đầu yên tâm, nếu ngươi muốn luyện thể, lần này trở về ta cho luyện khi nào chết thì thôi. Lạc Nam cười tật tiểu tinh dùng mình, một cảm giác bất an dâng tràn trong lòng, ủy khuất nhìn lấy Lạc Nam, vào. Lạc Nam vỗ vỗ vai nó, ngao tiểu tinh gật mạnh đầu, chuyển hóa thuộc tính thành thổ hệ tầng tầng đất đá vây quanh cơ thể, nặng nề tiến vào biển phong đao, Lạc Nam ý niệm vừa động bá y xuất hiện bao trùm lấy thân thể hắn. Một người một thú băng vào hiểm địa, lập tức vô số thanh phong đao hình bắn nguyệt đã cuồng loạn chém đến, canh canh canh canh, ma sát dữ dội vào lớp đất đá trên người tiểu tinh, hàn khí giá lạnh thẩm thấu bên ngoài, lạc nam hất lấy bá y, lực lượng cuồng bạo quét ngang, phong đao toàn diện tiêu thất, hiểm địa có thể làm khó cả đế giả, ở trước mặt lạc nam và tiểu tinh hoàn toàn không đủ nhìn, một đường tiến vào hạch tâm, cảm ứng được có người xâm nhập. Biển phong đao càng trở nên dữ dội, vô số lưỡi đao hình bán nguyệt gào thét, hóa thành một cái cối xoay thịt khổng lồ, chân áp trực diện xuống đầu lạc nam, không sai, biển phong đao này chính là do dị phong tên bán nguyệt tạo thành để tự vệ, ngăn cản người khác tiến vào thu phục mình, lúc này cảm ứng được kẻ lạ xâm nhập, nó cuồng nộ bạo phát toàn lực muốn giết chết kẻ tham lam, hừ, một tiểu dị phong cũng dám làm càn, lạc nam chưa phản ứng, vũ phong đỉnh trong đan biển hắn rung lên. Thành âm kêu ngạo của đế vũ phong ảnh truyền ra chủ công, để bổn tướng thu phục nó, nếu nàng mong muốn. Lạc nam mỉm cười, động ý niệm phong nhi anh tư bừng bừng, thân khoác phong giáp hiên ngang bước ra ta tìm nó để làm vũ khí cho nàng đó lạc nam nhìn phong nhi nhất niệm sẽ không để chủ công thất vọng. Phong nhi gật mạnh đầu, vũ dực hiện ra sau lưng nàng, phong đế lực vận chuyển, hóa thành một cơn cuồng phong dữ dội, lấy cưng đối cứng, hung hăng va chạm cùng cơn lốc xoáy do bán nguyệt phong tạo thành đang lao đến ầm Ẩm ầm thắng bại lập tức phân, đế vũ phong ảnh vẫn quá khác biệt so với bán nguyệt phong, mặc dù thế mạnh của nàng là tốc độ, nhưng cơn bão do nàng tạo ra vẫn ung dung nhìn ép lốc xoáy từ phía bán nguyệt, lạc nam có thể cảm giác được các ngọn phong đau đang run dày, dị thuộc tính vẫn luôn áp chế lẫn nhau, ở trong cùng loại cấp cao luôn áp chế cấp thấp, bán nguyệt phong đã sợ hãi trước uy thế mà đế vũ phong ảnh mang lại, theo tin tức mà thiên cơ bản cung cấp. Bán nguyệt phong chỉ vừa sinh ra hơn 10 vạn năm nay, vùng lãnh thổ này trước đây là một thế lực cổ xưa mang tên phong nguyệt lâu, thời điểm huy hoàng, phong nguyệt lâu từng nổi danh với đế binh bán nguyệt đao cùng một loại tài nguyên tu luyện gọi là mỏ phong thạch thư ẩn chứa lượng phong hệ thuộc tính tinh khiết khổng lồ, trợ giúp cho tu sĩ phong hệ linh căn tu luyện bị cuốn vào tiên ma chi chiến, phong nguyệt lâu trở nên điêu tàn trong dòng sông lịch sử toàn lâu chôn diệt. Bán nguyệt đao chia làm hai nửa, mỏ phong thạch bị chôn vùi trong phế tích dưới cơ duyên và hoàn cảnh xảo hợp, đao linh của bán nguyệt đao vẫn còn tồn tại dù suy si yếu hấp hối, nó trôi nổi tiếng về phía mỏ phong thạch quanh năm suốt tháng hấp thu tất cả phong hệ thuộc tính trong loại tài nguyên quý giá này, lực lượng ngày càng trở nên mạnh mẽ, cuối cùng hóa thành một loại dị phong, mang tên bán nguyệt, đế vũ phong ảnh một đường nhìn ép chính diện, lạc nam thong rong cưỡi tiểu tinh đuổi sát phía sau. Rất nhanh, lọt vào tầm mắt của hai người là một thanh đao có hình dạng như trang lưỡi liềm sắt lẹm đang lơ lửng giữa không gian, toàn thân đao do vô số cơn gió kết tụ mà thành, lại ẩn chứa hàn khí lạnh giá, đây chính là bản thể của bán nguyệt phong, Lạc Nam biết bán nguyệt đao trước đây là một thanh phong hệ đế binh mang theo hàn khí có khả năng đông cứng lực lượng trong người đối thủ, sau khi trở thành dị phong, khả năng này vẫn được di chuyển, vô cùng không tệ. Xung quanh nó hoàn toàn chống chảy, di tích và cả mỏ phong thạch sau khi bị hấp thụ sạch sẽ đều đã tan thành cho bụi trước sức phá hoại khủng khiếp ngay cả những công pháp vũ kỹ truyền thừa của phong Nguyệt Lâu cũng hóa thành hư vô hết rồi, phong nhi hai mắt tỏa sáng, bàn tay trắng mốt thon dài vươn ra, muốn nắm lấy bắn Nguyệt Phong, đối với dùng dị phong làm vũ khí, nàng vô cùng hài lòng, trước đây khi còn dẫn dắt phong ảnh quân, nàng cũng có một kiện đế cấp thượng phẩm liêm đao. Đáng tiếc trong trận chiến cuối cùng, nó đã bị đế binh trong tay Phó Tộc trưởng Chu tiếp Tộc Thiêu Chủi, ngay lúc Phong Nhi muốn thu lấy bán Nguyệt Phong, dị biến đột ngột nảy sinh ẩm từ trên thiên không, một tòa tháp lấp lánh thần quang, mang theo vô số uy năng tỏa ra bốn phía, lực hút dữ dội hung hăng bao phủ trần áp mà xuống, muốn đem cả Phong Nhi cùng bán Nguyệt Phong thu phục vào trong tháp, chiến đấu xảy ra tình hình lập tức hiện lên màn ảnh, dị linh tháp. Phải. Hàng loạt âm thanh kinh hô vang lên, không ít tiên đế ánh mắt ngưng trọng, bởi vì bọn hắn nhận ra tòa tháp đang đè xuống, đó chính là pháp bảo nổi danh của nhị lang thần dị linh tháp với khả năng thu phục thiên địa dị vật để gia tăng sức mạnh, mà lúc này, nó đã sắp thành đế binh, Hiển nhiên, nhị lang thần không biết là vô tình hay cố ý bám theo phía sau lạc nam, muốn ra tay cướp đặt dị phong ngay trước mặt hắn, ở vài vị trí khác, sắc mặt của chân long trưởng lão cùng chu tước trường lão đột ngột kinh biến. Bọn hắn không thèm quan tâm cái gọi là dị linh tháp hay bán nguyệt phong, ánh mắt khóa chặt lấy thân ảnh của phong nhi ở bên cạnh lạc nam, cả kinh thốt lên, đế vũ phong ảnh. Hiển nhiên, Trần Long tộc và Chu Tức tộc không thể nào quên được vị nữ tướng từng cầm phong ảnh quân tung hoành chiến trường, khiến hàng loạt cường giả nghe tin phải sợ mất mật bất quá, với bản tính kiêu ngạo khó thuần của nàng, làm sao sẽ trở thành dị phong của thiếu chủ côn lôn. Trần lòng trưởng lão cùng chu tước trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, chứng kiến trong mắt đối phương một tia sát khí, bằng mọi giá, bọn hắn phải nghĩ biện pháp loại trừ đế vũ phong ảnh, khi chứng kiến dị linh tháp hiền uy, trưởng lão săn ma điện nờ nụ cười đắc ý. dị linh tháp là khắc tinh của thiên địa dị vật lại ẩn chứa uy năng của hàng loạt dị thuộc tính, lạc nam làm sao tranh với đế tử của chúng ta, ở vòng đầu tiên, tu sĩ không được công kích lẫn nhau. Nhưng cấp đoạt mục tiêu thì hoàn toàn có thể, mục tiêu chính là dị phong, nhị lang thần không công kích lạc nam, trái lại ngang nhiên bá đạo dùng dị linh tháp đặt dị phong của hắn, không ít cường giả buông tiếng thở dài, dị linh tháp có yêu thế qua lớn trong cuộc cấp đoạt này, lạc nam lấy gì tranh cạnh quả nhiên, trước sức hút ngập trời của dị linh tháp, mặc dù đế vũ phong ảnh có thể mạnh mẽ kháng cự, nhưng bán nguyệt phong đang bị cưỡng chế hút đi. Một chút lợi tức nhỏ trước khi vòng 2 bắt đầu, hy vọng ngươi thích thú. Nhị lang thần cười ha ha, ở bên cạnh hắn, hao thiên khuyền trong miệng cắn nát một đám xích nha hắc ám của lạc nam thả trong không gian, chính nhờ điều này, hắn mới vô thanh vô tức tiếp cận, như ông đắc lợi, có âm dương nhãn tồn tại, xích nha hắc ám của lạc nam đừng mơ có thể ẩn giấu trước mắt nhị lang thần hắn, đứng trước sự đắc trí của nhị lang thần, lạc nam nở nụ cười mỉa mai. Tên ngu sần này không biết rằng, chỉ cần có dị thuộc tính ở gần là các đỉnh trong đan điền của lạc nam sẽ cảm ứng được nhị lang thần trên người có một đống dị thuộc tính, làm sao có thể bí mật bám theo sau hắn, bên trong đan điền hắn, vũ phong đỉnh cấp tốc sung lên, xuất. Lạc nam quát lạnh ẩm ẩm ẩm cuồng phong thoát rào, vũ phong đỉnh uy nghi bất phàm xuất hiện trên tay hắn, lạc nam hướng về bắn nguyệt phong, hung hăng ném ra vũ phong đỉnh, vù vù vù vù. Như được trở về cội nguồn, bán nguyệt phong toàn thân run lên, ra sức chống cự dị linh tháp để trở về vũ phong đỉnh, hư, nằm mơ. Nhị lang thần cười gần, hai tay kết ấn, dị linh tháp bùng nổ đế uy dữ dội, sức mạnh tiếp cận đế binh thét gào, hư ảnh hàng loạt dị thuộc tính hiện lên giữa không gian, sức ép khủng bố chấn xuống bán nguyệt phong, trước lực lượng mạnh mẽ này, bán nguyệt phong hoàn toàn mất khả năng chống cự, nhưng ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Lạc Nam rút ra lạc hồng kiếm trên lưng, keng, một tiếng kiếm ngân vang trời kinh động hoàng vũ, khí cơ cản quét bốn phương, trong ánh mắt khó tin của nhị lang thần, dị linh tháp của hắn bị tiếng kiếm ngân kia làm cho hoàng hồn, sinh ra cảm giác khiếp đảm, uy lực suy si yếu vô số lần, nhân cơ hội đó, bán nguyệt phong tiến vào phong đỉnh, thoát một cái đã trở về đan điền của Lạc Nam, đương nhiên nó vẫn chưa bị luyện hóa, chỉ là phong đỉnh lúc này giống như một kiện pháp bảo không gian. Tạm thời cất chứa nó mà thôi, lạc hồng kiếm trở về trên lưng lạc nam, mọi thứ yên tĩnh trở lại, làm sao có thể. trưởng lão săn ma điện đứng bật người dậy, gương mặt già nua co rúm lại vì rung động, nhị lang đế tử của bọn hắn tranh đoạt dị phong thất bại. Vì sao lại như thế, không những là trưởng lão của săn ma điện mà rất nhiều cường giả cũng đang ngưng trọng hồi tưởng về một màn vừa rồi, mọi thứ diễn ra quá nhanh, bọn hắn vẫn chưa hiểu rõ vì sao nhị lang thần thất bại. Vì sao Lạc Nam giành chiến thắng, cái đỉnh mà Lạc Nam ném ra là phát bảo giống với dị linh tháp sao, vì sao hắn đột ngột rút kiếm rồi cất vào, vì sao dị linh tháp trở nên suy yếu trong khoảnh khắc Lạc Nam rốt cuộc đã làm cái gì? Cảnh tượng khiến hầu hết đế cấp cường giả cũng đang chưa hiểu ra vấn đề, thiên đế và thiên ma đế thu liễm nụ cười trên môi, nhìn chầm chầm thanh kiếm sau lưng Lạc Nam, nghi ngờ trào dâng trong lòng, nhất định là có liên quan đến thanh kiếm kia. Nó rốt cuộc là thứ gì, không ít thiên đế cường giả thẳng lưng, phượng nghi nữ đế thường Nga nữ đế ánh mắt mang theo vẻ suy tư, hành động rút kiếm của Lạc Nam quá mức khó hiểu, chỉ xem qua màn ảnh như bọn hắn không cảm nhận được những gì diễn ra tại hiện trường, quá khó để suy luận, ngược lại, bọn hắn càng chú ý đến cái đỉnh được Lạc Nam ném ra âm thầm cho rằng nhất định là một loại pháp bảo cao cấp bụt cùng ngô đế liếc mắt nhìn nhau khóe môi lẩm bẩm, là chủng tộc đó sao, binh nhân tộc AAAAAA, binh nhân tộc AA, con mẹ nó là binh nhân tộc kia, bên trong cơ thể Nhị Lang Thần, một tiếng gào thét hoảng sợ mà chỉ hắn mới có thể nghe được vang vọng mà lên, ngươi vừa nói gì? Nhị Lang Thần sắc mặt trở nên vô cùng khó coi hỏi, bất quá cánh tay trong cơ thể bỗng nhiên im bặt không chịu trả lời hắn, dị Lang Thần hít sâu một hơi thu về dị linh tháp, hồi tưởng lại một màn vừa rồi, chỉ cảm thấy da mặt đau rát như bị Lạc Nam hung hăng quất một bạt tay. Tự tin đắc chí bao nhiêu, hiện thực lại tàn khốc bấy nhiêu, bán nguyệt phong tưởng chừng đã là vật trong túi lại không cánh mà bay, vô cùng hận a, gâu gâu gâu, hao thiên khuyển cảm giác được tâm trạng của chủ nhân phẫn nộ, nó hướng lạc nam đêm cuồng gầm gừ, ngao tinh không long mã ngửa đầu thét dài, uy thế cuồn cuộn trực tiếp chấn cho hao thiên khuyển lùi bước gừ, hao thiên khuyền mắt đỏ ngầu lộ vẻ hung hăng, răng nanh sắt lẹm nghe ra đe dọa tinh không long mã dương nanh múa vuốt. Đang muốn dùng lực chấn áp con chó dại này, đã bị lạc nam xoa đầu ngăn cản, đừng để chúng kế tinh không long mã gật đầu, sát khí quy tụ trong mắt rất tốt. Nhị lang thần bất chợt nhìn lạc nam vỗ tay, ngừa đầu cười lớn, ha ha ha, phải có những đối thủ mạnh mẽ như thế này thì thiếu đế chi chiến mới không tẻ nhạt, côn lôn thiếu chủ thật khiến lang mổ lau mắt mà nhìn, hy vọng có cơ hội luận bàn ở vòng thứ hai. Biết tình cảnh đang được màn ảnh phát trực tiếp. Nhị Lang Thần thể hiện sự phong độ của mình, không đánh mất hình tượng của Đế tử săn Ma Điện. Mỏi mắt mong chờ, tại Hạ cũng hứng thú với cái gọi là tóc chín thiếu đế bảng. Lạc Nam thong thả phất ống tay áo, Phong Nhi đứng sau lưng hắn, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy Nhị Lang Thần. Vừa rồi nàng bị tên này muốn dùng thác cưỡng chế bắt giữ, hành vi không xem ai ra gì của Nhị Lang Thần chọc giận Phong Nhi, gặp lại Nhị Lang Thần mỉm cười, rứt khoát xoay người rời đi. Gâu gâu gâu gâu, các ngươi chờ đó cho ta. Hào thiên khuyển gầm gừ đe dọa một tiếng, chạy nhanh theo chủ, Lạc Nam nhìn theo bóng lưng của một người một chó, vuốt đầu tiểu tinh ra hiệu nó bình tĩnh trở lại, mỉm cười nói, "Sớm muộn gì ta cũng cho ngươi ăn đặc sản, đặc sản." Tiểu tinh trong lòng khó hiểu, "Phu quân, bằng mọi giá phải diệt nhị lang thần đột nhiên hỏa nhi bên trong đan điền cắt tiếng, giọng điệu đầy phẫn nộ ừm." Lạc Nam chú ý đến nàng, thiếp cảm nhận được bên trong cơ thể hắn hỏa nhi gần từng chữ, dị hỏa top 2 của Việt Long tinh hồng hồn liệt diễm.